chán ghét, ấy nấy, cuối cùng thở dài một tiếng, Trung quy vẫn là muốn che chở sư muội, như thế nào cũng không thể mặc kệ, vì thế, hắn đứng dậy hướng về phía một ngài một nhà ôn quyền hành lễ nói, vị này, phu nhân, tại hạ sư muội tuổi nhỏ, làm việc bất công vô lễ, hôm nay bắt tội, chúng ta dung thành đường ra ngày sau nhất định sẽ cho phu nhân một công đạo, nhưng là hiện tại còn thỉnh phu nhân quan nhân, chúng ta chờ đi lấy giải dược tới cứu trị. một ngài lạnh lùng cười nói các ngươi tưởng cứu chị nàng ta tự nhiên ngăn không được bất quá chúng ta mẫu tử cũng không phải là hảo khinh nàng nếu độc phát đã chết việc này liền tính nhưng là cứu chị lại đây chúng ta liền phải hảo hảo nói một chút ai thị ai phi chu dịch phàm đôi mắt co rụt lại dường như không có nghe thấy sau một câu giống nhau lập tức nói lời cảm tạ xoay người liền chạy vội hậu viện không đến một lát nha hoàn bà tử mười mấy Vây quanh đầy mặt hoảng sợ nôn nóng đường tái hoa chạy chậm lại đây, Phượng Bảy lập tức mừng như điên hô cô cô, cô cô, mau cho ta giải dược, ta trúng kia độc, ta không muốn chết. Đường tái mặt mèo sắc nháy mắt trở nên trắng bệnh, môi run run, nói, đó là vô giải độc, không có, không có giải dược. Phượng Bảy gắt gao bắt lấy nàng, như thế nào cũng không chịu tin tưởng, đều, cô cô, không cần làm ta sợ, ngươi nhất định có giải dược, nhất định có ta không muốn chết ta không muốn chết đường tái hoa bị nàng xô đẩy đến lảo đảo muốn ngã tư mã duệ tiến lên một phen đỡ lấy mẫu thân đá văng ra phượng bảy cả giận nói mẹ ta nói không có liền không có ai làm ngươi học nghệ không thành đả thương người không thành phản thương mình chu dịch phàm nâng dậy phượng bảy sắc mặt xanh mét áp xuống trong lòng hỏa khí hỏi sư cô này độc thật sự vô giải rốt cuộc có gì hại thỉnh cáo chi sư liệt Đường tái hoa trong đầu rầm rầm rung động nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, kia cự độc sẽ dùng ở chất ngư trên người, nàng về sau muốn như thế nào cùng huynh tẩu công đạo. Phượng Bảy chính là đường môn này một thế hệ con gái duy nhất, một khi bỏ mạng, đường môn chẳng phải là hoàn toàn tuyệt hậu. Này độc là ta mấy năm trước từ độc thánh nơi đó đoạt được, không có giải dược, một khi lây dính thượng, ba ngày sau toàn thân thối giữa mà chết. Phượng thất tuyệt vọng khóc giống thất thành, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Đại sư huynh cứu ta, cô cô cứu ta. Trong viện một mảnh yên tĩnh, tuy rằng mọi người xem thường sau lưng đánh lén bị hổi thủ đoạn, nhưng là muốn mắt thấy như vậy một cái như hoa thiếu nữ toàn thân thối giữa mà chết, cũng thấy có chút không đành lòng. Một ngài rắt Âu Dương tay, cười nói, ngươi xem đi, ác nhân đều có ác báo, không cần ngươi không duyên cơ ô về tay. Âu Dương gật đầu, thu đao, đi thôi, nơi này huyết tinh khí quá nặng. Hào một ngài đồng ý. Cuối đầu hỏi mấy cái hài tử, các ngươi chính là kiến thức giang hồ, bỏ được cùng mụ mụ về nhà. Mấy cái hài tử nhớ tới ngày đó kêu ngạo tự phụ, nhớ tới nóng lòng rời nhà khi bất hiếu vô lễ, sắc mặt đều có chút hồng, vội vàng gật đầu. Một ngải cười khẽ, một tay rắc Âu dương, một tay ôm lấy mấy cái hài tử liền phải đi ra cửa. Kia đường môn tam sư huynh lại đống nhiên nhảy đến bọn họ một nhà trước mặt, lạnh giọng hô: các ngươi bị thương ta sư mùi ội. Như thế nào liền tưởng như vậy rời khỏi. Một ngại sừng sốt, đột nhiên cười ra tiếng tới, quay đầu nhìn xem tựa hồ đều có ý này đường môn mấy người, nói, nàng sau lưng phóng độc châm hại chúng ta mẫu tử không thành, ngược lại bị thương chính mình, thuần túy tự tự chịu, ta không truy cứu nàng ám hại chịu tội, đã xem như khoan nhân, chẳng lẽ muốn ta lưu lại cho nàng đền mạng. Này thiên hạ còn có như vậy đạo lý. Nói xong, nàng nhúng mày. Nhìn về phía đứng ở bậc thang ánh mắt lập lòe Tư Mã Uyên, Tư Mã lao ra tử, các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang sẽ không cũng có lưu lại chúng ta một nhà ý tứ đi. Tư Mã Uyên nghe được Phượng Bảy chi độc vô giải là lúc, trong lòng liền vẫn luôn ở cân nhắc, Đường Môn là võ lâm ám khí đệ nhất gia, này Phượng Bảy lại là Đường gia con gái duy nhất, nếu như thật sự động phát chết đi, bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang bất luận như thế nào cãi lại đều khó tránh khỏi sẽ bị Đường gia giận cho đánh mẹo. Nguyên bản Sơn Trang liền bởi vì Hoàng phổ Đức cấu kết tà phong điện đại đại tổn hại thanh danh, nếu hơn nữa đường môn trả thù, tất nhiên sẽ càng thêm bất kham. Trái lo phải nghĩ, tốt nhất biện pháp, đều là đem này huyền đao khách một nhà lưu lại, đến lúc đó đường ra muốn đánh muốn sát, liền cùng Sơn Trang không quan hệ. Chỉ là, hiện tại làm trò võ lâm mọi người trước mặt, hắn lại không thể tổn hại thị phi đúng sai, cường ngạnh lưu người, không nói được muốn tìm cái hảo lấy cớ miễn cưỡng làm khối nội khố. cố lao gia tử là mọi người nhất rõ ràng một ngải một nhà thân phận sợ tư mã huyên không rõ tình hình thực tế dưới phạm phải đại sai hắn cùng đồng dạng có này lo lắng lao chúc đầu mấy người liếc nhau liền phải duỗi tay đi kéo lao hưu tay háo lại không ngờ tư mã huyên đã trước đã mở miệng cảnh đại hiệp cảnh phu nhân hôm nay võ lâm đại hội đột phùng biến cố hành đến cảnh công tử cảnh báo lao phu cập các vị võ lâm đồng đạo tự nhiên vô cùng cảm kích Nhưng là, hiện giờ đường môn con gái duy nhất rốt cuộc bởi vì các người quan hệ, mệnh ở sớm tối, như thế nào cũng muốn cấp đường môn một công đạo. Không bằng cảnh đại hiệp một nhà trước tiên ở ta này sơn trang trụ chút thời gian, đại đường môn chủ đến đây, lại đem hôm nay hiểu lầm giải thích một vài, như thế nào. Một ngày nghe vậy, cười ha ha ra tiếng, không biết tư mã trang chủ năm nay bao nhiêu niên kỷ a Không phải là đã lao đến thị phi không rõ đi. Các người vạn kiếm sơn trang thỉnh đến chư vị võ lâm đồng đạo tổ chức võ lâm đại hội, lại bởi vì ngày kia con rể làm nội gian, thiếu chút nữa tất cả đều chết tại đây, nhà ta tiểu nhi cảnh báo trước đây, phản phệ tà thuật ở phía sau, không có công lao cũng có khổ lao, chính là, người kia con dâu rồi lại tặng độc cùng đường một nữ, bối mà ám hại chúng ta mẫu tử, có thể nói lời oán trả ơn, quả thực vô pháp nói nên lời này đáng xấu hổ. Chúng ta một nhà nghiệm ở ác nhân tự thực hậu quả xấu, khoan nhân bóc qua việc này, không nghĩ lại nhiều truy cứu, các ngươi sơn trang lại cố tình muốn cưỡng chế lưu lại chúng ta. Lao trang chủ, ngươi là giang hồ lão tiền bối, có không vì văn bối một nhà giải thích nghi hoặc, này chẳng lẽ là trên giang hồ bất thành văn quy củ, thế lực đại liền có thể không nói đạo lý. Tư mã huyên trên mặt thanh hồng đan sen, giấu ở trong tay háo đôi tay tức giận đến thẳng run run, hán thiếu niên thành danh. Kế thừa Sơn Trang Trang chủ chi vị sau, ở trên giang hồ càng là địa vị cao cả, khi nào bị người làm cho đông đảo đồng đạo mặt nhi như thế trào phúng quá, thật sự là xấu hổ hận đến muốn rút kiếm tiến lên chát một ngải một cái lạnh thấu tim, nhưng là việc này Sơn Trang cũng không chiếm lý, mạnh mẽ lưu lại nhân ra sắc thật có chút nói bất quá, chính là không lưu lại, lại vô. Pháp đối đường môn công đạo Cảnh đại hiệp một nhà đối chúng ta Sơn Trang Cùng với các vị võ lâm đồng đạo cứu giúp chi ân, lão phu như thế nào sẽ quên. Sở dĩ hy vọng cảnh đại hiệp một nhà lưu lại, cũng là có thật mạnh cảm tạ chi ý, mong rằng cảnh đại hiệp, cảnh phu nhân thưởng lão phu cái bạc diện, ở trong trang nhiều trụ mấy ngày. Lời này nói thật dễ nghe, kỳ thật chính là vô luận không bao lâu cũng không thể phóng một ngải một nhà chạy lấy người y tứ. Một ngải cùng Âu Dương liếp nhau, đáy mắt đều có sắc mặt giận dữ. Thật là cấp mặt không biết xấu hổ, khi bọn hắn một nhà dễ khi dễ không thành. kia Tam sư huynh cũng ở một bên kêu gào, bị thương ta sư muội, các ngươi còn muốn chạy, nằm mơ. Âu Dương tức giận trong lòng, kia chấp khi thân thượng tiền, chỉ một cái đối mặt liền điểm hắn huyệt đạo, tay năm tay mười mười mấy bàn tay, đánh đến hắn lập tức miệng mũi thoán huyết, thể diện sưng như lợn đầu. Một ngài bật cười, duỗi tay ngăn cản, nói, hảo, đừng ô về tay. Chúng ta lại không phải sợ hãi muốn chạy trốn chạy, nếu bọn họ không nghĩ muốn chúng ta buông tha bọn họ, chúng ta liền thuận bọn họ ý, tốt không? Âu Dương nhúng mày, lạnh như băng xương con ngươi ở đây chung nhìn quét một vòng nhi, thấp giọng nói, tùy ngươi. Chương 477 thọ tinh láo thắt cổ. Chương 477 thọ tinh láo thắt cổ. Một ngải vạn hăn cánh tay, xoay người nhìn về phía tức giận đường môn mọi người cập tư mạng huyên, cười nói. Đều nói giang hồ là nhất giảng đạo nghĩa địa phương Kỳ thật theo ý ta tới Hẳn là đem đạo nghĩa hai chữ Đổi thành thực lực mới đúng Nếu các vị cảm thấy chúng ta Một nhà không thế lực không thực lực Rất là dễ khi dễ Nhất định phải chúng ta một nhà lưu lại Chúng ta đây cũng không hảo chối từ, Chẳng qua, này sơn trang mỗi người Toàn thiện rào hoa biện Thị phi bất phân, ta không thể làm bọn nhỏ trụ Cùng nơi này, lây dính này đó tật xấu Cho nên, không nói được còn muốn mượn sơn trang ngoài cửa đất trống dùng một chút. Tư mã huyên đám người thấy nàng ý cười doanh doanh, trên mặt không có nửa điểm nhi tức giận bộ dáng, trong lòng nhịn không được liền phạm vào nói thầm, tuy nói cảnh côn thân thủ coi như nhất lưu cao thủ, nhưng là muốn cùng bọn họ sơn trang hoặc là đường môn đối nghịch, tuyệt đối không hề phân thắng, vì sao này cảnh phu nhân như thế chắc chắn bình tĩnh. Quan trọng nhất chính là, bọn họ vì sao phải mượn ngoài cửa đất trống, chẳng lẽ bọn họ muốn ngồi xuống đất mà ngủ Không chờ bọn họ nghĩ ra cái nguyên cơ tới, một ngải đã không kiên nhẫn lại chờ, phất tay thu trước đại môn lôi đài, cùng Âu Dương cùng nhau mang theo bọn nhỏ trực tiếp đi ra đại môn, dịch xuất từ ra biệt thự rừng ở đất chống thượng, mấy cái hài tử hoan hô một tiếng, mở cửa chạy đi vào, chụp thứ thắp sáng các phòng ngọn đèn dầu, kia cam vàng sắc ánh đèn liền từ trong suốt cửa kính thấu đi ra ngoài. Trong viện mọi người từ kia mở rộng ra trong môn xem đến là danh mạch, Hoàn toàn minh bạch một ngải mượn đất chống dụng ý, đương nhiên cũng ngay sau đó cả kinh trợn mắt há hốc mồm, ngay cả trạng nếu điên cuồng phượng bảy cũng đã quên khóc hào, đang muốn rôi tay rủi rủi mắt, giữa không trung lại đột nhiên rớt xuống một cái quái vật khổng lồ tới, loảng xoảng một tiếng vang lớn, ở trước mặt mọi người rơi chia năm xẻ bảy, vụn gỗ bay tán loạn, kia màu đỏ man mà nghỉ, kia giá gỗ, còn không phải là vừa rồi, kia đột nhiên biến mất lôi đài, trong viện người đồng thời hít hà một hơi. Nếu như này lôi đài vừa rồi là từ bọn họ trên đầu rơi xuống, kia bọn họ bây giờ còn có mệnh ở sao? Cố vân sinh cùng lao trúc đầu nhi đám người cho nhau liếp nhau, thở dài, tiến lên nửa là hoán trách, nửa là tiếc hận nói, tư mã Lao hưu, ngươi hôm nay thật sự là làm sai. Tư mã huyên há mồm muốn nói, lại khép mở sau một lúc lâu, mới rốt cuộc tìm được thanh âm, hỏi, bọn họ là người nào? Này một nhà không họ cảnh. Nam tử họ kép Âu dương. Giang Hồ danh hào kim mặt chiến thần, nữ tử họ kép một tiên. Giang Hồ danh hào vô ảnh trâm. Đến nỗi bọn họ một nhà phong hào, liền không cần phải nói đi. Bánh hoa có mấy cái họ một tiên nữ tử, cố lão gia tử, lão trúc đầu nhi, lão tiểu quỷ đám người một câu một câu, thẳng tạm đến tư mã, huyên choáng váng đầu muốn ngã, cũng hoàn toàn chứng thực hắn đấy lòng kia sớm đã rõ ràng lại cực lực không muốn thừa nhận suy đoán. Đường môn mấy người tính cả đường tái hoa mẫu tử cũng nốc vừa rồi phượng bảy xuống tay thiếu chút nữa hại chết bách hoa thân vương, hoàng tử, quận vương, nhân ra vốn dĩ không tính toán truy cứu, phượng bảy độc phát tăng mệnh, việc này liền tính kết thúc, chính là bọn họ lại khi dễ nhân ra thế đơn lực mỏng, mạnh mẽ đem này lưu lại. Thuần túy thọ tinh lao thắt cổ, chính là cho chính mình tìm điều tử lộ. Mục tiên phủ Phạn tiên cung Thân vương Hoàng tử Tiên Phu Nhân. Đối, nhất định là kia Tiên Phu Nhân. Này chống rông lấy vật tiên thuật, ta bách hoa chỉ này nữ tử một người tập đến. Phần 417. Trách không được, vừa rồi kia quỷ diện tà mắt đều thua ở mấy cái hài tử thủ hạ. Này Tiên Phu Nhân sẽ tiên thuật, nàng con cái tất nhiên cũng mỗi người bất phàm. Một chúng võ lâm nhân sĩ tất cả đều tỉnh qua thần tới, lập tức nổ tung nồi, trước kia chỉ nghe qua nghe đồn. Hôm nay bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy, nguyên lai vừa rồi nàng kia chính là sẽ tiên thuật tiên phu nhân, bách hoa nữ thân vương, kia nam tử chính là bọn họ trong lòng phiếm toan khi mắng làm chó săn, sau lưng lại hâm mộ đã cực phản thiên cung thủ lĩnh. Cái này kêu bọn họ như thế nào không kinh ngạc. Cố lao ra tử nhìn viện ngoại kia tòa đèn đuốc sáng trưng tiểu lâu, thở dài, các ngươi nếu vừa rồi không cậy thế bức bách, lấy tiên phu nhân mềm tâm địa, Đường ra nha đầu liều chết thỉnh tội nhận sai, chẳng sợ không có giải dược, nàng cũng có thể nghĩ ra cái gì mới lạ biện pháp cứu thượng một cứu, đáng tiếc. Tư mã huyên hối đến bãi điều thành, vai trào tới mặt đất, liên thanh khẩn cầu, cố lao ca, chúng ta tương giao vài thập niên, hôm nay ngươi nhưng nhất định phải giúp lao đệ một phen, lao đệ cũng là vì sơn trang trăm năm cơ nghiệp, mới ra này hạ sách, nào biết bọn họ một nhà là cái dạng này bối cảnh. Nói xong. Hắn lại chuyển hướng chúc lao nhân đám người, vài vị lao ca cũng nhất định phải giúp lao đệ cầu cầu tình, lao đệ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Lao tiểu quỷ khoát tay, có vẻ khó xử, tư mã lao hưu, không phải chúng ta không hỗ trợ, chúng ta cũng là mấy ngày trước đây cùng nảy vợ chồng hai ngồi cùng bàn uống lên hai ly rượu, cùng buồn chưa nói tới cái gì giao tình. Nói xong, hắn nhìn về phía cố lao gia tử, nhưng thật ra cố lao ca cùng bọn họ một đường nằm tới. Nói không chừng, có thể nói thượng nói mấy câu. Tư mã huyên lập tức tiến lên tún chặt cố lao ra tử cánh tay, cố lao ra tử nhíu mày trầm ngâm sau một lúc lâu, chỉ nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái giữa sân mấy trăm võ lâm đồng đạo. Tư mã huyên hiểu ý, vội vàng gọi người thu thập sân, cũng không tâm đi xem kia quỷ diện điện chủ gương mặt thật, trực tiếp phế đi võ công, ném vào sơn trang mặt sau điệu lao, nghiêm thêm trông coi, hoàng phổ đức cùng một chúng hắc y hề nhân thi thể. Tìm cái eo núi đất trống đào hố chôn rớt, chết giang hồ đồng đạo tắc nâng đi hậu viện phòng trống, trải lên khối băng trấn, chờ ra quyến hoặc là bạn bè tới tưởng nhớ nhặt xác. Trong viện mọi người cũng ở mấy cái lao ra tử khuyên bảo hạ, trở về từng người sân. Tư mã huyên ngồi ở trong đại sảnh, mặt hắc đến so bên ngoài bóng đêm còn muốn thâm, đường tái hoa túi đầu đứng ở một bên, sau một lúc lâu ngẩng đầu nhìn nhìn ghế khách thượng trật vật chất nữ cùng sắc mặt cổ quái nhi tử hung hăng cắn chặt răng, nói, cha chồng yên tâm, con dâu chính mình trọc hạ thai hỏa chính mình chịu trách nhiệm, ta đây liền đi cấp kia tiên phu nhân dập đầu thỉnh tội. Tư mã duệ bước nhanh tiến lên ngăn lại mẫu thân, nói, mẫu thân chờ một lát, vẫn là lại thương lượng một chút đối sách đi. Nói xong, hắn ánh mắt có chút bất thiện nhìn về phía phượng bảy đám người, nói, còn nữa nói, kia độc châm lại không phải mẫu thân phát ra, muốn đi dập đầu thỉnh tội, cũng không nên mẫu thân đi. Phượng Bảy nguyên bản cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đột nhiên nghe được có một đường sinh cơ, liền giống như từ địa ngục thăng nhập thiên đường giống nhau mừng như điên, chính là kia có thể cứu đến nàng cánh mạng người, cư nhiên lại là nàng cực lực dục diệt trừ tình địch, nàng nhất thời trong lòng khổ cay nửa nọ nửa kia. Chu dịch Phàm quay đầu nhìn viện ngoại kia chỗ ngọn đèn dầu phát ốc, trong lòng đồng dạng ngũ vị trần tạng, nguyên lai hắn tâm tâm nghiệm nghiệm nữ tử, cư nhiên là hộ quốc thiên phu nhân. Bánh hoa đệ nhất tôn quý nữ tử, đồn đái hạ phàm tiên tử, cái này kêu hắn như thế nào? Đấy lòng thở dài một tiếng, sư muội vốn chính là ngươi có sai trước đây, đi dập đầu bồi tội đi, rốt cuộc hiện tại bảo mệnh quan trọng, nếu ngươi có cái tốt xấu, sư phó sư nương nên kiểu gì đau lòng. Nói xong, hắn lại tiến lên hai bước, cấp cố lao ra tử đám người hành đại lễ, thành khẩn nói, chư vị thiên bối, thỉnh vô luận như thế nào bán chúng ta đường môn một cái tình cảm hỗ trợ nói thượng hai câu lời hay chỉ cần ta sư muội có thể giữ được tánh mạng chúng ta đường môn trên dưới nhất định nhớ kỹ chư vị tiền bối viện thủ tri ân kia sắc mặt xanh trắng nhị sư huynh cùng chật vật tam sư huynh cũng vội vàng tiến lên cùng nhau hành lễ khẩn cầu cố vân sinh cùng láo chúc đầu mấy người trao đổi một chút ánh mắt đều là tương giao vài thập niên láo hữu như thế nào cũng không thể mặc kệ hơn nữa đường môn tình cảm bọn họ không nói được muốn ra mặt dày tới cửa thử xem nói thật hôm nay việc này các ngươi đường môn cùng tư mã lão hưu làm được có chút không địa đạo ta lúc ấy cũng không lập tức ngăn lại ngươi vì bọn họ một nhà nói câu công đạo lời nói hiện tại lại đi cầu tình nhân gia chỉ sợ cũng không thấy được có thể bán ta cái này thể diện bất quá các ngươi đi trước cầu xin xem làm nhân gia xả xả giận sáng mai nhi chúng ta mấy cái liền tới cửa bái phòng cầu tình tư mã huyên đại hỉ liên tục nói lời cảm tạ Đột nhiên nhớ tới một chuyện, lại phân phó Tư Mã Duệ, này đó thời gian, lâu ra hai huynh muội không phải cùng tiên phu nhân con cái cùng nhau ăn trụ, nói vậy giao tình rất tốt, ngươi đi thỉnh bọn họ lại đây. Không, vẫn là ta tự mình đi một chuyến, thỉnh bọn họ ngày mai cũng đi hỗ trợ hòa giải hai câu. Nói xong hắn liền mang theo Tư Mã Duệ đứng dậy vội vàng đi hậu viện, cố lao ra tử đám người cũng tự lắc đầu thở dài đi nghỉ tạm trong lúc nhất thời trong đại sảnh dư lại đường tái hoa cùng đường môn bốn huynh hội đường tái hoa đôi tay gắt gao rảo trong tay khăn sau một lúc lâu đứng dậy đi đầu đi ra ngoài cửa vẫy lui muốn tiến lên hầu hạ nha hoàn bà tử chậm rãi ra đại môn thẳng tắp quỳ gối biệt thự ngoại mười mét ngoại cao giọng hô thiếp thân đường tái hoa đặt phương hướng tiên phu nhân bồi tội chu dịch phàm rỗi tay đè nặng phượng bảy bả vai dục làm nàng quỳ xuống phượng bảy lại lắc mình né tránh trong mắt tràn đầy đều là ủy khuất gắt gao chừng mắt hắn hỏi sư huynh ngươi muốn ta quỳ nàng không phải ta muốn ngươi quỳ là ngươi phải vì ngươi có thể mạng sống mà quỳ chu dịch phàm tâm đầu tức giận tăng vọt nhấc lên áo dài quỳ xuống lạnh lùng nói chẳng lẽ ngươi tưởng lạn thành một bộ xương khô phượng bảy giật mình linh dùng mình một cái hàm răng cắn đến môi dưới trắng bệnh mềm nũng thình thịch quỳ xuống kia nhị sư huynh cùng tam sư huynh liếc nhau cũng đi theo quỳ xuống Chu dịch phàm cao giọng nói, đường môn chu dịch phàm, huệ sư đệ sư mội hướng tiên phu nhân tình tội, sư mội tuổi nhỏ lỗ mãng, phạm phải như thế đại sai, chúng ta đường môn nguyện ý gánh hạ sở hữu chịu tội, chỉ cầu phu nhân bất giận, dơ cao đánh khẽ, thi triển tiên thuật, cứu sư mội một cái tánh mạng. Phượng Bảy há miệng thở dốc, chính là bồi tội nói lại như thế nào cũng nói không nên lời, sau một lúc lâu rốt cuộc hô lên một câu, cầu tiên phu nhân vì ta giải đầu, nàng vừa dứt lời đột nhiên vô số cự thạch trống rông rơi xuống tập đến bảy tám bước ngoại mấy viên to bằng miệng chén tế cây liếu cành lá bay tán loạn lại nháy mắt công phu kia cục đá lại đột nhiên biến mất chỉ để lại đầy đất tàn chi toái diệp đường tái hoa mắt hiện lên một mạt kinh sợ bả vai hoàn toàn dường xuống dưới thấp giọng nói đều không cần phải nói quý đi biệt thự hạnh nhi nghiêng thai nghe xong nghe bên ngoài không còn có người hô lớn liền cười hì hì, hì tiến đến âu dương bên người Nói, cha, bọn họ như thế nào không hô. Âu Dương ôn ôn cười, định là mụ mụ ngươi ngại xảo. Tân Ba cùng Thành Nhi cũng thấu tiến lên đây, xả trên cổ phệ thiên hàm răng, một bên thưởng thức, một bên cười nói, cha, này hàm răng thật thần kỳ, kia phệ thiên trường bộ răng gì, cha như thế nào giết chết nó đem nhà thu hồi tới. Âu Dương nhớ tới ngày đó núi sâu mạo hiểm, không muốn nhiều lời, lắc đầu nói, các ngươi hảo hảo mang, đừng ném. Tân ba cùng thành nhi còn tưởng hỏi lại, một ngài đã bưng hai bàn đồ ăn ra tới, cười nói, các ngươi đừng cuốn lấy cha, chạy nhanh đều rửa tay ăn cơm. Mấy cái hài tử hoan hô một tiếng, hi hi ha ha đi giặt sạch tay, sau đó bao quanh ngồi vây quanh ở gỗ đỏ bữa tiệc lớn bên cạnh bàn. Một ngài đem một đại bàn ga dán chân bãi ở cái bàn trung gian, lúc này mới hái được tạp dề bao tay, cùng Âu Dương ngồi ở chủ vị, cười nói, ăn cơm trước đi, ăn xong rồi. Đều cùng mụ mụ nói nói, các ngươi một đường hiểu biết. Chương 478 một nhà đoàn tụ. Chương 478 một nhà đoàn tụ. Tân ba cùng thành nhi đôi mắt trô sâu trong ám ám, nhưng là lập tức lại cười hì hì nói, mụ mụ cấp mang bạc nhiều, chúng ta ăn biến sở hữu tiểu lầu, nhưng là đều không có mụ mụ làm đồ ăn hương vị hảo. Đúng vậy, cô cô chủ nghệ thiên hạ đệ nhất. Một ngải cười cho bọn hắn các gắp một cái cánh gà ở cái đĩa, Các ngươi ăn uống ở nhà đều bị dưỡng điêu, mấy ngày nay nhất định không có hảo hảo ăn cơm đi, ta thấy thế nào giống như gầy rất nhiều. Hạnh nhi dẫu miệng nhỏ làm lũng mụ mụ bất công, chỉ cấp hai cái ca ca gấp đồ ăn, đều không để ý tới hạnh nhi. Như thế nào không để ý tới, mụ mụ nhất tưởng hạnh nhi, tới, đây là ngươi thích ăn thanh xào măng. Một ngải vội vàng cấp tiểu nữ nhi cùng đào nhi đại vũ các gấp bọn họ thích ăn thái sắc, câu chuyện nhi cũng đã bị tách ra. Người một nhà tách ra hồi lâu, rốt cuộc lại có thể ngồi ở một chỗ vô cùng náo nhiệt ăn cơm chiều, đều rất là vui mừng. Sau khi ăn xong, hạnh nhi cực cần mẫn giúp đỡ mụ mụ thu thập bàn ăn. Một ngải từ trong không gian cầm bảy tám loại trái cây ra tới, đặt ở trên bàn trà, người một nhà ngồi ở trên sofa, nói lên trên đường hiểu biết. Đại vũ thân thủ lột quyết đường phụng cấp mụ mụ, sau đó thẹn thùng nói lên ngày đó bị như yên dây dưa một chuyện. Tân ba cùng thành nhi nghe được con nữ tử chết sống phải cho đại ca làm thiếp, đều cười đến không được, một cái giả trang nữ tử ngượng ngủng, tiểu tay hoa lan nói, công tử, nô ra nguyện ý vì ngươi giặt quần áo nấu cơm, ngươi liền thun nô ra đi. Một cái khác giả bộ một bộ bi thương bộ dáng, thâm tình mà tuyệt vọng nói, nhà ta chung đã coi hôn phối, khủng muốn cô phụ tiểu thư hậu ái. Thiên thần nếu là có biết, khiến cho chúng ta kiếp sau lại kết phu thê đi. Dứt lời. Hai người ôm thành một đoàn, đau buồn bi thương khóc lên. Hai cái đào tiểu tử, ở kia khúc phong viên bị nửa tháng khổ, đảo cũng nghe đến như vậy vài câu loại này tình trạng ý tiếp, duyên định kiếp trước kiếp này chuyện cười, lúc này liền lấy ra tới treo chọc nhà mình đại ca, đem đại vũ xấu hổ đến sắc mặt hồng đến biến thành màu đen. Một ngày ôm lấy tiểu nữ nhi, bị hai cái kẻ dở hơi tiểu tử chọc đến cười đến bụng đau, lại sợ con trai cả tu quẫn, miên cưỡng nhịn xuống cười vô vô bờ vai của hắn nhà chúng ta thế phú quý ngươi lại là trong nhà trường tử không nói được về sau còn có bao nhiêu nữ tử sẽ không biết liêm sỉ dán lên tới về sau lời nói việc làm nhất định phải cẩn thận một ít hảo tâm cứu người cũng không thấy đến độ có hảo báo chớ quên mụ mụ cho ngươi giảng quá kia nông phu cùng xà chuyện xưa đại vũ đứng dậy hành lễ thấp giọng nói đại vũ cẩn tuân mụ mụ dạy bảo một ngày kéo hắn ngồi xuống cầm cái quả táo nhét vào trong tay hắn lại hỏi hai cái đào tiểu tử các ngươi này đó thời gian đều đi nơi nào điền chơi cùng mụ mụ nói nói tân ba lập tức nhảy đến bên người nàng cười hi hi nói mụ mụ ta cùng thành nhi ca ở thanh hà huyện thiếu chút nữa bị tiểu tặc đem ba lô trống đi may mắn có cái khúc nghệ ban siếc ảo thuật tiểu đồng mở miệng nhắc nhở chúng ta mới miễn hao tiền thai hương cô cô kia tiểu đồng tiêu tiểu cậu tử cùng chúng ta tuổi tương đương ở khúc nghệ trong ban bị đói đến cốt xấu như sài Đặc biệt đáng thương, ta cùng tân ba liền đi cầu 17 trường quài, đem hắn chuộc ra tới lưu tại thực vì thiên đương tiểu nhị. Thành nhi cũng tễ đến trước mặt hát đệm. Một ngày hơi hơi như mi, nhà chúng ta mấy cái cửa hàng đều là làm thức ăn, nếu có người nổi lên lòng xấu xa hám hại, cũng cực dễ dàng xuống tay. Cho nên, cửa hàng mọi người tay đều là văn tự bán đức bán đức. Các ngươi chi ân báo đáp là chuyện tốt, chuộc hắn ra tới, đưa chút tiền bạc cho hắn sống qua hoặc là đưa hắn về nhà đều hảo, như thế nào lưu tại cửa hàng. Tân ba ôm mẹ cánh tay làm nũng, mụ mụ tiểu cầu tử đã cứu chúng ta mệnh. Cứu mạng. Một ngày lập tức mở to hai mắt nhìn, các ngươi đụng tới chuyện gì. Tân ba nói lộ miệng, vội vàng cấp thành nhi đưa mắt ra hiệu, thành nhi trọng mắt nhi xoay chuyển, cười hì hì nói, cô cô, ta cùng tân ba ném ba lô, liền không có bạc can cơm, chẳng phải là phải bị đói chết, cho nên tiểu cầu tử chính là đã cứu chúng ta mệnh một ngài thấy hai cái tiểu tử cho nhau nháy mắt ra giấu đoán được bọn họ có việc giấu nàng cần lại tế hỏi ngồi ở một bên âu dương lại nhẹ nhàng kéo kéo nàng sau lưng quần áo âu dương là chưa bao giờ can thiệp nàng giáo dục hải tử lúc này như vậy tất nhiên là có duyên cớ một ngài chỉ phải làm bộ tin tưởng bộ dáng cười nói vậy được rồi nếu hắn đối với các ngươi có viện thủ tri ân liền lưu hắn ở cửa hàng đi bất quá không có lần sau là mụ mụ cô cô hai cái tiểu tử lập tức ứng bọn họ bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn liền mặt mày hớn hở thổi phồng khởi như thế nào ẩn vào sơn trang như thế nào phát hiện ác nhân quỷ kế trải qua nghe được mọi người đi theo lo lắng đề phòng kinh hô liên tục phần 418 mấy cái hài tử rời đi ra sau tuy nói cảm thấy mọi chuyện ngạc nhiên nhưng rốt cuộc vẫn là lần đầu rời đi mụ mụ Trong lòng như thế nào cũng không bằng ở nhà như vậy kiên định, ban đêm bất luận ở nơi nào ngủ đều phải lưu đến ba phần cảnh giác, đặc biệt là bởi vậy ăn qua mẹ tân ba cùng thành nhi, chạy ra khúc phong viên sau, cơ hồ liền không ngủ quá ngủ ngon. Lúc này bọn họ rốt cuộc trở lại mụ mụ bên người, trở về nhà, thể sắc và tinh thần cất giấu mệt mỏi liền bừng lên. Người một nhà nói nhàn thoại không đến nửa canh giờ, mấy cái hài tử liền bắt đầu đánh áp. Một ngài lập tức đuổi bọn họ đi ngủ, mấy cái hài tử còn có chút lưu luyến, nàng chỉ phải cùng Âu Dương cùng nhau, lãnh bọn họ lên lầu, từng người dàn xếp ngủ. Hai vợ chồng cầm tay đi xuống lầu, một ngài cười chỉ bên ngoài, thôi mánh bọn họ mấy cái huynh đệ hẳn là đều ở bên ngoài đâu đi. Người đi đem người mời vào tới, ta đi chuẩn bị vài món thức ăn, cũng làm cho bọn họ hảo hảo ăn bữa cơm. Âu Dương đau lòng nàng mệt mỏi, khẽ nhíu mày nói, hỏi nói mấy câu liền hảo. Ngày mai lại chuẩn bị rượu và thức ăn đi. Một ngải cười ở trên mặt hắn hôn một cái, nhân ra vì chúng ta hải tử bồn ba, ngươi cũng không thể như vậy trọng sắc khinh hiếu, chạy nhanh mời vào tới, thái sắc đều là có sẵn, nhiệt nhiệt là được. Âu Dương lúc này mới gật đầu, nhìn nàng vào phong bếp, liền đi đến ngoài cửa, hướng về phía tứ phía thâm trầm bóng đêm, nhanh chóng so hai cái thủ thế. Chu dịch Phàm cùng đường tái hoa mấy người còn tưởng rằng bọn họ quỳ xuống đất thỉnh tội lâu ngày rốt cuộc làm tiền phu nhân mềm lòng đáng tiếc, vui mừng không đợi che kín cả khuôn mặt, rồi lại cứng lại rồi, nguyên lai like, kia tả phía trước bụi cỏ cùng đùi cây sau không biết khi nào đột nhiên toát ra năm cái hắc y hề nhân tới mấy cái túng nhảy liền thượng biệt thự bậc thang sôi nổi túi đầu thi lễ miệng sừng, thủ lĩnh thực rõ ràng, Âu Dương là ra tới gọi thuộc hạ, cũng không có phản ứng bọn họ ý tứ kia tam sư huynh liền nhịn không được tức giận hô, Âu Dương thủ lĩnh Ta chờ tiến đến buổi tội, mong rằng tiền phu nhân thu xếp công việc bất chút thì giờ gặp nhau. Âu Dương lạnh lùng nhìn lướt qua qua đi, kia trong mắt sát ý chẳng sợ cách mấy trượng xa đều làm mấy người trong lòng run lên. Chu dịch phàm hung hăng trừng mắt nhìn sư đệ liếc mắt một cái, quắt lớn nói, cơm miệng. Kia tam sư huynh trong lòng sợ hãi, tức giận hôn thành một đoàn, cuối cùng vẫn là oán hận cúi đầu. Khi ốm cười hì hì nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi nói, thủ lĩnh. Cần phải chúng ta cho bọn hắn chút giáo huấn Không cần, tiên tiến đến đây đi. Âu Dương lắc đầu, lãnh bọn họ vào đại sảnh. Một ngải vừa rồi nấu cơm khi cũng đã nhiều làm mấy thứ thịt đồ ăn, lúc này lại nhanh nhẹn xào hai cái rau xanh, liền bưng ra tới, thấu thành chỉnh tề sáu đồ ăn một canh, cười tiếp đón khỉ ốm cùng thôi mánh đám người nhập tòa. Trong không gian chôn rượu ngon khởi ra tới hai đàn, một ngải thân thủ phùng rót đầy bát rượu, khi ốm đám người sợ hai đứng lên, lại bị nàng phất tay ý bảo ngồi xuống, sau đó cùng Âu Dương cùng nhau cử chén, nói, "Này một chén rượu là chúng ta phu thê kính các huynh đệ, mấy cái hài tử bướng bỉnh, dọc theo đường đi làm các huynh đệ đi theo ai mệt mỏi." Thôi manh khỉ ốm đám người đến thủ lĩnh phu thê như thế hậu đãi, trong lòng lại là cảm kích lại là hứa tiếp, vội vàng đoàn chén đáp, "Phu nhân nghiêm trọng." Khương Nhu cũng thô thành nói, "Chúng ta ăn ngon uống tốt, Một đường đi theo du sơn ngọn thủy, so trước kia ra nhiệm vụ nhưng hảo quá nhiều. Thôi manh đám người cũng cười phụ họa, một ngụm làm bát rượu rượu trái cây, mồm to ăn uống lên. Một ngày trước nay đều không phải keo kiệt người, lại biết rõ bọn họ như vậy tráng hán lượng cơm ăn đại, chuẩn bị thái sắc cùng cơm, đều là phân lượng mười phần. Thằng ăn vài người liên tục trầm trồ khen ngợi, bụng như cổ. Sau khi ăn xong, mọi người chuyển qua đại sảnh tinh tế nói lên mấy cái hài tử một đường lớn nhỏ mọi việc một ngải nghe được hai đứa nhỏ ở khúc phong trong vườn như vậy chịu khổ đau lòng vành mắt nhi đều đỏ hàm răng cắn chặt hận không thể bắt lấy kia hai cái giả diêm vương sống sờ sờ chịu chết bọn họ mới hảo khi ốm cùng khờ như vốn là cảm thấy làm tiểu công tử nhóm bị khổ trong lòng hổ thẹn cho nhau liếc nhau liền quỳ xuống một ngải vội vàng ngâm dậy bọn họ duỗi tay lau khoẹ mắt nước mắt miễn cưỡng cười nói hầu huynh đệ Hưu huynh đệ không cần đa tâm, ta ngày đó thả bọn họ đi ra ngoài, chính là vì làm cho bọn họ nếm chút khổ sở, như vậy đối thượng hai đốn, ai thượng mấy roi, cùng tính mạng vô thương, chính hợp ý ta. Lại nói hai cái tiểu tử cũng báo thù, về sau nhất định bởi vậy dài hơn chi nhớ, đối bọn họ tới nói cũng là chuyện tốt. Khi ôm cùng Khương Như trong lòng lúc này mới hảo quá rất nhiều, mọi người lại nhàn thoại vài câu. Một ngải khiến cho Âu Dương dẫn bọn họ trụ đến bên cạnh hai gian trong khách phòng. Âu Dương dàn xếp vài người, ra tới khi, không thấy một ngải thân ảnh, vội vàng lên lầu đi xem. Quả nhiên, nàng chính ghé vào tân ba cùng thành nhi trước giường, nhẹ nhàng vuốt ve bọn họ đầu, trong mắt nước mắt nhi tí tách rơi xuống, không tiếng động nện ở chăn gấm thượng. Hán đau lòng tiến lên, ôm nàng, thấp giọng nói, như thế nào khóc? Ta hối hận. Sớm biết rằng bọn họ đi ra ngoài muốn ăn nhiều như vậy khổ, ta như thế nào cũng muốn vòng bọn họ nhiều học mấy năm võ nghệ, trở ra hành tẩu. Một ngày khúc khịt, cầm âu dương áo choàng đường khăn, hung hăng lao hai hạ đôi mắt, đột nhiên nhớ tới thần sơn phía trên đến những cái đó hảo dược. Lại hỏi, ngươi ngày đó bị thương khi ăn những cái đó linh dược, không phải có thể tăng trưởng công lực sao? Quá mấy ngày sự tình hiểu rõ, cấp mấy cái hải tử đều ăn vài cọng. Nếu bọn họ trên người có mấy trăm năm nội lực, nhất định sẽ không bị khi dễ nữa. Âu Dương trong lòng buồn cười, thở dài khuyên nhủ, bọn họ quá tiểu, những cái đó dược liệu quá mức bá đạo, ngược lại đối thân thể có hại. Không bằng chờ bọn họ sau trưởng thành lại thỉnh kim láo ra tử khán hộ, mới càng ổn thỏa một ít. Một ngày cũng thấy có lý, liền gật đầu. Âu Dương nâng dậy nàng, cười khẽ, hai đứa nhỏ ăn đau khổ, hiểu chuyện rất nhiều. ngươi cũng đừng lo lắng. Ngủ đi, ngày mai còn có việc. Một ngải duỗi tay lại cấp hai cái tiểu tử, dịch dịch bối rác, ở bọn họ trên chán hôn hôn, lúc này mới keo Âu Dương mở cửa đi ra ngoài. Trong bóng tối, nguyên bản ngủ say thành nhi cùng Tân Ba, đồng thời lặng lẽ mở mắt, đại viên đại viên nước mắt từ trong mắt trào ra. Hảo sau một lúc lâu, Tân Ba hung hăng lau đem nước mắt, thấp giọng nói, ngủ đi, thành ca, sáng mai còn muốn đi theo các ca ca luyện võ. Ân. Trong phòng lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, hai cái tiểu tử khỏe mắt mang theo nước mắt nhi dần dần ngủ. Chương 479 có khách tới. Chương 479 có khách tới. Ngay mùa thu sáng sớm, phá lệ trong sáng, sơn gian tự tại gió cuốn khởi trong rừng cây đám sương, vui sướng rơi, mạn che lại đại địa, phong ốc cùng cỏ cây, khắp nơi một mảnh ngân bạch. Một ngài đứng ở bếp trước, nhẹ giọng hừ ca, trong tay thật dài muỗng gỗ rảo trong nồi táo đỏ hát cháo. Thỉnh thoảng lại cấp bên cạnh lòng bếp thêm chút tủi lửa kia mắt nhà bếp thượng trưng bánh bao Năm tấc lớn lên đại tôm lột hảo chặn ngang tiệt thành hai đoạn Hơn nữa thịt heo cùng tươi mới rau hẹ giả thành nhân Ăn thời điểm dính lên một chút lao giấm Tiên hương đến hương vị có thể làm người đem đầu lưỡi đều đốt Người một nhà, mấy cái hài tử đều là cực thích này bánh bao Cho nên nàng sắt trời chưa lượng liền bỏ dậy chuẩn bị Âu dương một đầu mồ hôi từ bên ngoài đi vào tới dối tay từ sau lưng ôm lấy nàng, cười hỏi, làm cái gì, hương vị như vậy hương. Một ngải quay đầu ở trên mặt hắn hôn một cái, ngay sau đó dùng tay háo lau miệng, và trách nói, như thế nào một thân hãn, mau đi tẩy tẩy, nếu không không cho ăn cơm. Hảo! Âu Dương cười ở trên mặt nàng hồi hôn một cái, lúc này mới xoay người trở về phòng rửa mặt. Không bao lâu, phụ tử mấy người đều tắm rồi, thay đổi sạch sẽ quần áo, thần thanh khí sảng đi xuống tới. Đại vũ là Trúc Diệp Thanh gấm vóc áo dài, góc áo cổ áo đều dùng chỉ bạc thêu vân văn, mỡ dê ngọc quan thúc tóc, khỏe miệng hơi hơi kiểu, cực hiện ôn nhuận ổn trọng. Đào nhi còn lại là một bộ xanh ngọc vân cẩm quần áo, xứng đai ngọc, vàng dòng phát quan, quý khí mà nho nhã. Thanh nhi cùng tân ba từ nhỏ hỉ mặc đồ đỏ, người lại lớn lên bạch béo, hôm nay một cái xuyên màu son, một cái xuyên lửa đỏ, xứng thu hương sắc thêu hoa đai lưng. Sớm đến bọn họ dường như một đôi nhi song sinh, linh tú mà đáng yêu. Hạnh nhi cũng thay đổi một bộ đạm đỏ nhạt lụa mỏng váy áo, góc váy dùng kim sắc sợi tơ thêu mấy chỉ sinh động như thật con bướm, dường như tùy thời đều có thể từ trên áo phi tiếp theo. Nàng rất là thích, vài bước chạy tiến nhà ăn, nhào qua đi ôm lấy mụ mụ hỏi, mụ mụ, ta này bộ váy áo là ai làm? Này con bướm thật xinh đẹp. Một ngày bị tiểu nữ nhi đâm thân mình nắng lên. Vội vàng đỡ lấy bản duyên nhi, ở nàng trên đầu gõ một cái, cười mắng, như thế nào cùng ca ca ngươi giống nhau lô mãng, đánh nghiêng cháo làm sao bây giờ. Hạnh nhi le lưỡi, cười hì hì xin lỗi, mụ mụ, ta sai rồi, lần sau sẽ không. Một ngày bất đắc dĩ cười, một bên bãi chén đũa một bên nói, này váy áo là tích xuân trước đó vài ngày cho ngươi làm, con bướm hẳn là cũng là nàng thề. Ta như thế nào không biết tích xuân tỉ tỉ theo công tốt như vậy, mụ mụ. Ta cũng muốn học. Khó được con khỉ quậy dường như tiểu nữ nhi tưởng an tĩnh ngồi xuống học theo hoa, một ngài đương nhiên cử đôi tay đồng ý. Hành, ngươi nếu muốn học, ta khiến cho tích xuân giáo ngươi, ngươi cũng 10 tuổi, không thể lại đi theo hai cái ca ca điên chơi, cũng nên học chút nữ hải tử hẳn là sẽ việc. Ai muốn học việc a? Âu Dương lãnh đại vũ mấy người đi vào phòng ăn, ra tiếng hỏi. hạnh nhi muốn học theo sống, chờ học giỏi phải cho chúng ta đều làm kiện quần áo đâu. Một ngải cười ngâm ngâm làm hắn ngồi ở bên cạnh. Hạnh nhi vốn dĩ nhất thời hứng khởi nói muốn học theo hoa, đang có chút hối hận về sau không thể cùng các ca ca chơi đùa, nhưng là nghe được mụ mụ như vậy vừa nói, lập tức thẳng thắn vòng eo nói, đúng vậy, ta muốn học theo sống, sau đó cấp cha mụ mụ cùng các ca ca làm thiên hạ tốt nhất quần áo. Tân ba vốn dĩ muốn nói cái gì, lại bị mụ mụ một cái mắt phong nhi quét lập tức nuốt trở về. Thật vất vả tiểu nữ nhi muốn học theo việc, một ngải như thế nào có thể cho phép tiểu nhi tử đà kích nàng. Người một nhà nói chút nhàn thoại, trang bị bốn bàn thoải mái thanh tân tiểu thái, uống cháo ăn bánh bao. Mở rộng ra cửa kính ngoại, xa xa có thể thấy, khi ốm đám người ngồi ở dưới tàng cây, trong tay nèo bánh bao cũng ở mồm to ăn. Một ngải không muốn âu dương nghĩ nhiều, liền cười nói, thôi mánh bọn họ dậy sớm liền canh giữ ở bên ngoài, liền ăn cơm đều không muốn trở về. Âu Dương thế nàng gấp một khối đường dâm ngó sen thiến, liếc mắt một cái bên ngoài, cơm nước xong, bên kia nên người tới. Một ngải gật đầu cười nhạo, bọn họ thật khi ta là không biết giận tượng nặn bằng bột, cư nhiên cầu ta cứu cái kia muốn giết ta người, thật là chê cười. Âu Dương nói, chúng ta tuy rằng không sợ đường môn, nhưng sở hữu người giang hồ đều đang nhìn, ân uy cũng thi, kinh sợ một chút liền hảo, về sau bọn nhỏ rốt cuộc còn muốn ra tới hành tẩu giang hồ. Một ngài khe như mày, cắn một ngụm bánh bao, đem bên trong đại tôm bóc vỏ kẹp ra tới cấp tiểu nữ nhi, nói, cố lao ra tử chỉ sợ một lát liền nên tới cửa tới, nếu là muốn giải kia độc, chúng ta chỉ có thể cấp chút nước suối cùng dưỡng liệu, ta nhưng không có hoạt tử nhân nhục bạch cốt bản lĩnh. Âu Dương ôn ôn cười, chỉ cần cứu liền hảo, có sống hay không, cùng chúng ta không quan hệ. Một ngài hiểu ý, nhướng mày cười, nghe ngươi, ngươi một nhà ăn cơm. Mấy cái hài tử ngồi ở phòng khách, tân ba khó được chịu an tĩnh lại giúp đỡ đại ca hạch trướng, đào nhi liền mang theo hạnh nhi cùng thành nhi tập viết. Một ngày hai vợ chồng cầm tay lên lầu thay đổi một bộ gặp khách quần áo, mới vừa xuống dưới, chưa ngồi định rồi, khi ốm liền tiến vào thông báo nói, thủ lĩnh, bên ngoài có hai huynh mội cầu kiến, nói là đại công tử bằng hữu." Đại vũ đoán được là lâu ra huynh mội, vội vàng đứng lên, đi tới, nói, mụ mụ này hai anh em xuất từ Minh Nguyệt Thành lâu ra cùng chúng ta một đường nam tới rất là hiểu biết Đào Nhi cũng hát để nói cô cô chúng ta ở Sơn Trang đã nhiều ngày chịu bọn họ rất nhiều chiêu cố một ngải cười nói có bằng hữu tới cửa tới bái phỏng là chuyện tốt nên bọn họ vào đi Đại Vũ cùng Đào Nhi nói lời cảm tạ cầm tay đi ra cửa không đến một lát liền đón lâu ra huynh muội tiến vào Này hai anh em vẫn luôn đem Đại Vũ mấy người coi như bình thường tiểu phú nhà con cái, tối hôm qua bỗng nhiên nghe được bọn họ thân phận như thế tôn quý, thật sự khó có thể tin, đang ngồi ở trong phòng may mắn bọn họ không có khinh mạn bọn họ, đã bị theo sau tới từ Mã lão già tử giữ chặt, vạn bất đắc dĩ hôm nay tới cửa, tới hỗ trợ cầu tình. Phần 419. Ở cửa chỗ hai người chợt vừa thấy Đại Vũ cùng Đào Nhi hai người thay đổi quần áo, toàn thân quy khiu ưu nhã. Lâu trường nhớ con thôi, chỉ là cảm thấy có chút xa lạ, lâu Ngọc Anh kia trong lòng đã có thể ngũ vị trần tạp, có hối hận, có tự ti, có hổ thẹn, trên mặt xanh trắng luân thiên, rất là náo nhiệt. Hai người vào đại sảnh, ngạc nhiên với trong phòng không giống người thường bài trí giả dạng, sửng sốt một chút, lúc này mới thấy trên sofa ngồi một ngải phu thê, hai người lập tức hơi rũ đầu, cung cung kính kính thấy lễ, một ngải cười hư dịu hắn nhóm lên, sau đó nói, Đã nhiều ngày đại vũ bọn họ huynh mội cùng các ngươi cùng đường, mệt được các ngươi chăm sóc. Lâu trường nhớ vội vàng nói, phu nhân khách khí, là chúng ta huynh mội chịu Âu Dương huynh đệ. Không, chịu Quận vương điện hạ chăm sóc mới đúng. Ngày xưa không biết nội tình, có cái gì mạo phạm chỗ, mong rằng quân vương, quân chúa chớ trách. Một ngải nhướng mày đầu, biết hai huynh mội này là bởi vì bọn họ thân phận chuyển biến, có chút xa lạ, bất quá đây là bọn nhỏ sự tình nàng cũng không tiện nhúng tay vì thế quay đầu gọi đại vũ tiến lên cười nói trong chốc lát khả năng còn phải có khách nhân đến phóng ngươi mang theo đệ mội cùng lâu công tử lâu tiểu thư đi lầu hai phòng khách ngồi ngồi đi là mụ mụ đại vũ ứng cười nói lâu huynh chúng ta huynh mội chỗ ở ở mặt trên mời theo ta đi lên tiểu tọa một lát lâu ngọc anh nhớ tới vừa rồi tư mã huyên lao ra tử giao phó liền phải há mồm nói chuyện Lại bị huynh trưởng túm ống tay háo ngăn cản, mấy cái hài tử đồng thời lên lầu, trong phòng khách liền an tĩnh xuống dưới. Một ngài ủy ở Âu Dương trên người thở dài nói: Này lâu ra tiểu tử nhìn nhưng thật ra cái hiểu lễ, hy vọng hắn sẽ không bởi vì thân phận xa cách đại vũ cùng đào nhi. Âu Dương vô vô nàng ngu bàn tay, yên tâm, giang hồ nhi nữ hào khí, không như vậy nhiều lời nói. Một ngài bĩu môi phản bác: Đúng vậy, kia bên ngoài còn quỳ vài cái hào khí đâu. Hai phu thê đang nói, khi ốm lại ở ngoài cửa thông báo, bẩm thủ lĩnh, phu nhân, cố lao gia tử cùng vài vị giang hồ tiền bối đến phóng. Một ngày thẳng khởi vòng eo, nhấp nhấp tóc mai, thở dài nói, thật là không cho người ngừng nghỉ. Âu dương thế nàng lý hảo gấp váy, nắm nàng đi ra cửa nghen. Cố lao gia tử đối này biệt thự là quen cửa quen nghèo, khách sáo hai câu, vào đại sảnh, liền một mông ngồi ở trên sofa, cầm lấy trên bàn trà quả táo. Một bên gặm một bên oán giận nói, tiên nha đầu, ngươi nơi này nhưng có cái gì ăn ngon thực, xá chút ra tới cho ta lót lót bụng, kia trong sơn trang thức ăn quả thực giống nguy heo. Đi theo hắn phía sau lão tiểu quỷ đám người cười ha ha, sơn trang nguyên bản thức ăn làm hương vị liền giống nhau, lại kinh tối hôm qua chuyện đó, nhân tâm hoảng sợ, tự nhiên làm không ra cái gì ăn ngon thực, bọn họ sáng sớm chỉ uống lên mấy khẩu ngao hồ cháo, liền chạy tới cầu tình. Cố lao đầu nhắc mãi một đường muốn cỏ chút ăn ngon thực, quả nhiên vừa vào cửa liền há mồm muốn ăn. Mọi người cười, đem đứng ở cuối cùng tư mã khuyên cười đến rất là xấu hổ, lại cũng hóa giải cái loại này vô hình đối lập hơi thở. Vừa mới trưng tam tiên nhân bánh bao, nếu lao ra tử không chê, liền tạm chấp nhận lót lót bụng đi. Hảo, lão nhân yêu nhất chính là tam tiên nhân, sớm biết rằng người nơi này ăn bánh bao, ta sáng sớm nhi liền chạy tới chờ chứ. Một ngải cười xoay người vào phòng bếp, bưng hai bàn bánh bao, lại từ trong không gian cầm hai hộp điểm tâm, hai bàn trái cây, thấu thành sáu dạng, dùng khay bưng tiến thính. Cố lao ra tử khi trước liền bắt một cái bánh bao nơi tay, mồm to ăn lên, vừa ăn biên la hét tiền hương, chọc đến bên cạnh lao chúc đầu, lao tiểu quỷ bọn người có chút thèm tiên nữa ác. Một ngải xem đến buồn cười, liền nói nói, các tiền bối cũng nếm thử vãn bối tay nghề đi mấy cái lao đầu nhi lập tức lại hỉ không chút khách khí cũng ăn lên cố lao ra từ mắt thấy kêu bánh bao liền phải thấy đế vội vàng lại cầm một cái nắm ở trong tay hoán trách nói sớm biết rằng cũng chỉ ta chính mình tới mang các ngươi không có trọng dụng còn đoạt ta bánh bao mấy cái lao nhân đồng thời trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cũng không để ý tới tiếp tục mị mị ăn một ngài thân thủ cho bọn hắn đổ nước trà, chờ bọn họ ăn uống no đủ cũng không rong dài nói thẳng nói cố lao gia tử vạn bối biết ngươi là vì sao mà đến nếu là người khác việc này tuyệt đối không có cứu vãn đường sống nhưng là chúng ta mẫu tử đi về phía nam du lịch ít nhiều lao gia tử một đường bảo vệ đặc biệt là ở hoa đô nửa tháng trên núi lao gia tử trọng tin trọng nghĩa ta ghi nhớ trong lòng cho nên vạn kiếm sơn trang tặng độc cường lưu một chuyện chúng ta xem ở lao gia tử tình cảm thượng liền không truy cứu Tư mã huyên nghe vậy trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ nào chiều nào đại, người võ lâm đều kỵ cùng triều đình đối nghịch, chớ nói vạn kiếm sơn trang còn không có ngồi trên hiệu lệnh võ lâm minh chủ chi vị, liền tính đến võ lâm đồng đạo trung tâm giữ gìn, cũng không thể cùng một quốc gia chi lực chống trọi. Đêm qua kia độc châm chát tới rồi đường phượng trên người, là vạn kiếm sơn trang chuyện may mắn, nếu không, này thân vương quận vương hoàng tử, bị thương bất luận cái gì một cái. Hôm nay vạn kiếm Sơn Trang chỉ sợ đã sớm không còn nữa, bọn họ một nhà chỉ có bỏ mạng thiên nhai kết cục. Chương 480 giao tình cùng mua bán. Chương 480 giao tình cùng mua bán. Hiện giờ một tiên phủ cùng Phạn Thiên Cung không truy cứu, bọn họ Sơn Trang liền tính bảo vệ, nếu là lại có thể cứu đến đường phượng một mạng, né qua cùng đường môn kết toán. Về sau Sơn Trang nhiều vì giang hồ đồng đạo làm thượng vài món chuyện tốt, quá thượng 10 năm. Khó nói vạn kiếm Sơn Trang thanh danh sẽ không so hôm nay càng văng rội. Tư mã huyên trong lòng tính toán khá tốt, đáng tiếc, trên đời sự tình sao có thể mọi chuyện đều tẫn như hắn ý. Cố lao ra tử mấy người cũng ở khó xử, một ngài không chờ bọn họ mở miệng liền đáp ứng rồi không truy cứu vạn kiếm Sơn Trang chịu tội, nhưng là cũng đem hắn về điểm này bạc diện dùng hết, thật sự có chút không mở miệng được, lại yêu cầu nhân ra cứu trị kẻ thù. Một ngài cũng không đề cập tới lời này cha cười khanh khách thỉnh mọi người ăn trái cây điểm tâm, ngẫu nhiên cùng lao tiểu quỷ đắng người nói thượng hai câu nhàn thoại, Âu Dương còn lại là không nói một lời ngồi ở một bên, sắc mặt đủ rộn, rất có không thân thủ giết phượng bảy thế thê nhi báo thủ, đã là cho mọi người mặt mũi tư thế như vậy kéo ngày dần dần liền lên tới ở giữa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận âm ỉ, mọi người dừng lại tán gẫu hướng cửa nhìn lại, khi ống cười hì hì ôm quyền nói thủ lĩnh Kia đường ra tiểu nha đầu, hình như là trên người độc phát tác, đang ở khóc nháo. Tư mã huyên cả kinh nói, kỳ hạn không phải ba ngày sao như thế nào hiện tại liền phát tác. Lao chúc đầu khe nhữ mày nói, độc thánh bình sinh chế độc nhất bá đạo, có lẽ chính là hiện tại bắt đầu phát ngứa trảo phá huyết đụng, ba ngày lúc sau mới toàn thân hư thối chết đi. Cố lao ra tử thấy một ngải nhữ mày, trong mắt hình như có chút không đành lòng chi ý, vì thế mượn cơ hội mở miệng nói, tiên phu nhân. Này đường môn lấy ám khí nổi tiếng, truyền thừa nhiều ít đại, này đồng lửa chỉ có đường phượng này một cây hương khói, đường môn trên dưới đều trông cậy vào nàng có thể chiêu tế kế thừa gia nghiệp. Nếu nàng hôm nay chết thật cùng nơi này, các ngươi một nhà khó tránh khỏi sẽ rước lấy đường môn ghen ghét. Tuy nói việc này đều là đường phượng gieo gió gật bao, các ngươi một nhà cũng không dễ khi dễ, nhưng là đi giang hồ, chú ý chính là nhiều bằng hữu, thiếu thù hoán, vạn nhất đường môn ẩn ẩn không phát âm thầm nhìn trộm tương lai nói không chừng nào một ngày phát tác chỉ sợ cũng sẽ có chút phiền phức ca một ngày hơi hơi mỉm cười giơ tay cho hắn đổ một ly trà lão gia tử giảng này đó đạo lý ta đều hiểu cũng biết ngài xác thật cũng là cho chúng ta một nhà suy xét nhưng là ta quý vì bách hoa thân vương phu quân lại là phản thiên cung thủ lĩnh hôm nay đã không còn truy cứu vạn kiếm sơn trang mạ phạm nếu như lại cứu trị kẻ thù kia toàn bộ võ lâm Chỉ sợ mỗi người đều sẽ cho rằng chúng ta một nhà hào khinh, về sau mấy cái hài tử hành tẩu giang hồ, chẳng phải là người nào đều dám lên trước. trêu chọc cố lao ra tử thở dài gật đầu, nếu như có người dục giết hắn, lại ngược lại nộ thương chính mình, hắn không đi lên bổ hai đao liền tính nhân tử, càng miễn bản cứu trị. Nhưng là, này đường môn môn chủ đường ngạo thiên, ở trên giang hồ cũng là ít có hiệp nghĩa người, cùng bọn họ mấy cái lao nhân, cũng coi như hiểu biết. Hôm nay như thế nào cũng không thể trơ mắt xem hắn bất hiếu nữ độc phát thân vong. Tư mã huyên nghe ra một ngải lời nói rõ ràng còn có oán khí, cố lao ra tử bọn họ không hảo nói cái gì nữa, liền quyết tâm vén lên áo choàng, quỳ gối một ngải phu thê trước người, một cái đầu khái đến trên mặt đất, nói, tiên phu nhân, Âu Dương thủ lĩnh, tối hôm qua đều là lao phu nóng vội khó cùng đường môn công đạo, mới nhất thời hồ đồ, bạo phạm phu nhân, lao phu thật sự tội đáng chết vạn lần. Ta vạn kiếm Sơn Trang nguyện ý tiếp được phu nhân hết thể trừng phạt phương pháp, chỉ cầu phu nhân. Thi lấy viện thủ cứu trị đường phượng. Ta vạn kiếm Sơn Trang cùng đường môn về sau nhất định lấy phu nhân chi danh như thiên lôi sai Đâu đánh đó, mặc cho phu nhân điều khiển. Một ngải nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, không có nửa điểm nhi tương đỡ ý tứ, giơ tay uống một ngụm trà, khẽ cười nói, Giang hồ thật là cái kỳ diệu địa phương, hết thể đều là bằng thực lực nói chuyện. Nếu như chúng ta một nhà không có thân vương quận vương linh tinh danh hiệu, chỉ sợ quỳ xuống dập đầu khẩn cầu chính là chúng ta, hơn nữa Lao Trang chủ cũng sẽ không liền vì chúng ta khái mấy cái đầu, nhớ tới cái gì cho má công đạo chính nghĩa, rốt cuộc vẫn là muốn đem chúng ta này đó người bị hại đưa cho đường môn xuất khẩu ác khí, lấy bảo toàn các ngươi sơn trang không bị đường môn đoán hận. Lao Trang chủ, thật là hảo tính toán, thiên hạ chuyện tốt đều bị ngươi tưởng hết tư mã huyên sở hữu tâm tư đều bị một ngại bóc trần nhất thời muốn cãi lại rồi lại không biết nói cái gì hảo hắn đường đường giang hồ thành danh kiếm hiệp võ lâm đệ nhất núi lớn trang trang chủ bình sinh vẫn là lần đầu tiên quỳ xuống đất chịu người trào phúng kia trong lòng đau khổ quả thực khôn hữu kể cực kỳ hắn một trương mặt già trắng thanh thanh hồng đỏ hắc, cuối cùng liền kém hộp máu mà chết chính là vì sơn trang thanh danh vì tổ tông trăm năm cơ nghiệp hắn chỉ có thể gắt gao chịu đựng Liền giống như một ngải theo như lời Giang hồ nhất chú ý thực lực Việc này sơn trang kém cỏi Hắn trừ bỏ xá ra mặt già quỳ cầu Không còn có biện pháp khác Cố lao ra tử mấy người thấy Luôn luôn kiêu ngạo lao hữu như thế Trên mặt đều mang theo xấu hổ chi sắc Có tâm tương đỡ Khuyên thượng hai câu Lại không biết như thế nào mở miệng Một ngải nhìn tư mã huyên kia trương gan heo mặt Mới rắc trong lòng ra một ngụm ác khí Nhàn nhạt giơ tay nói Lao trang chủ đứng lên đi Chúng ta một nhà gia đình bình dân, nhưng không cái kia quyền lực điều khiển môn phái nào, cũng không nghi điều khiển. Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi cầu cũng vô dụng, liền tính ta không so đo nàng đối ta hạ độc thủ, ta cũng không có gì linh dược cứu nàng, không có khả năng. Tư mã huyên rõ ràng không tin, nghi ngờ thốt ra mà ra, ngay sau đó lại vội vàng sửa miệng, tiên phu nhân tiên thuật thần kỳ, bánh hoa đều biết, ba tánh y quán càng là cũng không thiếu hảo dược. Phu nhân muốn giải này độc liền nhất định có thể giải. Một ngải cười nhạo một tiếng, ta khai y y quán, chẳng lẽ liền sẽ y y thuật không thành. Cố lao ra tử thấy lao hưu còn muốn cãi lại, sợ hắn chọc giận một ngải, vội vàng tiến lên đỡ hắn lên, một lần nữa ngồi xuống, sau đó mở miệng hỏi, tiên phu nhân, lão nhân ta đi theo các người một nhà nam hạ, thật là hiểu rõ ngươi không hiểu y y thuật, nhưng là, ngươi nơi đó có chút hảo dược liệu thiên hạ khó tìm, không bằng lao trang chủ tìm người cấp đường ra nha đầu trần trị một vài thiếu cái gì dược liệu lại từ ngươi nơi này mua một gốc cây nửa cây tốt không một ngải cùng âu dương nhìn nhau liếc mắt một cái đều giác hỏa hậu không sai biệt lắm vì thế chậm rãi gật đầu y quán mở cửa làm buôn bán dược liệu bán ai đều là bán hôm nay xem ở lão gia tử tình cảm thượng ta trước đồng ý bất quá ta nơi này cũng không cam đoan cái gì dược liệu đều có hảo Liên nói như vậy định rồi. Cố lao gia tử vui mừng quá đỗi. hắn ngày đó ở trong sơn cốc tiểu trụ khi, chính là gặp qua kim lão gia tử ở một ngải đến rất nhiều hảo dữ liệu, đương nhiên cũng không đem nàng kia nửa câu sau lời nói thật sự. Sự tình có cứu vãn, mọi người cũng đều yên tâm, đồng thời cáo tử, một ngải cùng Âu Dương tặng bọn họ tới cửa, nhìn đường môn mấy người cùng đường tái hoa bởi vì quỳ đến lâu rồi, đầu gối cứng rắn khó đi, chật vật bị người nâng trở về. Cho nhau cười cười, nắm tay trở về nhà ở. Theo sau, lâu ra huynh muội cũng xuống lầu cáo tử, một ngải nhìn mấy cái hài tử thần sắc đều thực sung sướng, hiển nhiên nói chuyện thật vui, cũng ta bọn họ không có mất đi bằng hữu mà vui mừng. Xuống bếp làm cơm trưa, người một nhà ăn, từng người tiểu ngủ. Vừa mới lên liền nghe được cố lao ra tử lại lần nữa tới chơi, võ lâm đại hội hội tụ toàn bộ bách hoa võ lâm đại bộ phận nhân thủ tuy nói giống kim láo gia tử như vậy tên tuổi van dội y y giả không có trình diện nhưng là các trong môn phái đều có một hai cái đối giải độc có chút nghiên cứu ghé vào cùng nhau đảo cũng thật thương lượng ra một cái giải độc phương thuốc tới phần bốn trăm hai mươi cố lão gia tử đệ đơn tử cấp một ngải nói những cái đó bình thường dược liệu vạn kiếm trong sơn trang đều có chỉ này huyết trạch hoa cùng tím diệp linh chi hai vị quá mức hiếm quý năm trước ba tánh y ghi quán được mua Ở các nơi thu rất nhiều hiếm quý dược liệu mầm tới, này huyết trạch hoa cùng tím diệp linh chi đều có, đặt ở trong không gian dùng linh khí bảo dưỡng đã hơn một năm, quả thực là vạn vô cùng quý giá bảo vận, một ngải đảo có chút liên tiếp, bất quá lúc trước lời nói đã nói ra đi, cũng không hảo thu hồi. Vì thế, cười nói, lao ra tử, này dược liệu ta có, bất quá, quá mức hiếm quý, vẫn luôn đều không bỏ được dùng, hiện giờ muốn ta lấy ra tới cứu trị kẻ thù vạn kiếm sơn trang cùng đường môn chuẩn bị như thế nào hồi báo cố lao ra tử trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất vội văng nói giao tình về giao tình mua bán về mua bán này dược liệu sắc thật quý trọng tư mã lao nhân tính toán phó bạc năm vạn lượng mua nếu như các ngươi một nhà còn có gì yêu cầu cứ việc nhắc lại một ngày lắc đầu hôm nay việc liền tính bóc đi qua chúng ta một nhà đối vạn kiếm sơn trang cùng đường môn cũng không có gì hảo cảm liền không cần nói cái gì lui tới như vậy đi, lão gia tử, tám vạn hai bạc, tám vạn. cố lão gia tử trầm ngâm một lát, hảo, ta thế tư mã lão nhân đồng ý. một ngải tử trong không gian di ra hai cây thượng mang theo thủy cây dược liệu đưa cho cố lão gia tử. chuyện này chúng ta đã tận tình tận nghĩa, có cứu hay không đến sống kia đường ra nha đầu, cùng chúng ta cũng không có quan hệ. ngày mai chúng ta liền lên đường, lão gia tử nếu như về sau tới rồi hoa vương thành. Nhất định phải đến chúng ta trong phủ ngồi ngồi. Cố lao ra tử cười gật đầu đồng ý, ba người lại nhàn thoại vài câu, liền cầm dược liệu cáo tử, không đến một lát, lao tiểu quỷ tới cửa đưa tới tám vạn hai ngân phiếu, trời nam biển bắc nói chuyện tào lao hảo sau một lúc lâu, cuối cùng mới nói, phu nhân nơi đó nhưng còn có rượu ngon, đưa ta một vò đỡ thèm. Một ngày buồn cười, cũng không keo kiệt, từ trong không gian lấy một vò rượu nho đưa cho hắn mừng rỡ này hoa dâm tóc lão đầu nhi giống như hải tử giống nhau cơ chân múa tay vấy lên vỏ rượu cảm tạ lại tạ đảo mắt đã không thấy tâm hơi bong dáng một ngày này đi thông trạch thành rộng mở đại lộ thượng từ xa đến gần đi tới một đội nhân mã khi trước một cái huyền sắc quần áo nam tử mang theo ba bốn thiếu niên đánh mã ở phía trước thỉnh thoảng nói dỡn hai câu trung gian là một chiếc to rộng tùng ngửa gỗ xe càng xe ngồi hai cái hắc y đại hán xe sau cũng đi theo mấy người ẩn ẩn đem tia xe ngựa hộ đến kín mít cực kỳ một ngài ngồi ở trong xe ỉ ở đệm dựa thượng đọc sách hạnh nhi quấn lấy muốn nàng tiền trinh chấp cùng sổ sách một bên xét đánh đùng đùng bắt bắt bàn tính một bên hỏi mụ mụ lập tức muốn tới tiểu gì nơi đó ta cấp hồ mua chút cái gì lễ vật hảo a hồ là xuyên xuyên năm trước sinh hạ hải tử bởi vì hoài hắn thời điểm xuyên xuyên mơ thấy sóng biển bởi vậy đến lũ danh theo xuyên xuyên tin nói rất là ngoan ngoan đáng yêu một ngày bung thư nhìn ngoài cửa sổ đồng ruộng phát ngốc mỗi lần nhớ tới hải tử hai chữ nàng trong lòng đều là chua xót khó nhịn tuy nói đại vũ tân ba mấy người đều cực hiếu thuận nhưng là không thể vì âu dương sinh hạ hắn huyết mạch vẫn luôn là nàng trong lòng nhất không thể đụng vào nỗi khổ riêng hạnh nhi không nghe thấy mụ mụ đáp lời còn tưởng rằng mụ mụ đọc sách vào thần quay đầu hỏi mây tía truy nguyện nói tả hữu ngồi xe không có việc gì không bằng các ngươi dậy ta may háo thêu hoa Ta theo kiện tiểu y đi phục cấp hồ xuyên. Mây tía truy nguyệt đồng thời liệt miệng, các nàng nhưng không cho rằng tiểu thư như vậy linh hoạt tính tình có thể yên tĩnh theo hoa. chương 481 Cao cấp chương 481 Cao cấp Tới rồi trong thành vẫn là mua khối ngọc bội hoặc là tiểu ngoạn vật đi, may áo nhưng không giống ngươi tưởng đơn giản như vậy. Một ngải phục hồi tinh thần lại, cũng nói lời phản đối, chọc đến tiểu nữ nhi ngã vào nàng trong lòng ngược làm nũng, mụ mụ xem thường hành nhi. Một ngài bất đắc dĩ ôm nàng, chạy nhanh an ủi, người họa sĩ hảo, không bằng liền họa một quyển xem đồ biết chữ quyển sách nhỏ, chờ hai tử lại đại một đại, là có thể dùng tới rồi. Hạnh nhi đôi mắt lập tức tỏa ánh sáng, đây chính là nàng cực cam hiểu, liên tục nói tốt. Nói làm liền làm, thu tiền chắp cùng sổ sách, triển khai bút mực liền ở trên bàn nhỏ họa nổi lên quyển sách nhỏ, đầu tiên là động vật, lại là hàng ngày dùng vật, không đến một canh giờ. Trạch thanh gạch đá xanh tường xa xa đang nhìn, một quyển lớn bằng bàn tay quyển sách nhỏ cũng hòa hảo. Hạnh nhi hiến vật quý giống nhau sốc bức màn, đem quyển sách đưa cho cha cùng các ca ca xem, Âu Dương khó được khen một câu, mừng rỡ tiểu nha đầu, đôi mắt đều cười cong. Đoàn người vào thành, tìm cái người đi đường hỏi thượng vài câu, quải quá hai con phố, liền đến thực vì thiên môn trước, khi ốm đi vào thông báo, thực mau trạch thanh tổng trưởng quậy một mười hai liền tiếp ra tới ngã đầu liền quỳ gối một ngày trước kích động hô tiểu nhân một mười hai cấp lao gia phu nhân các thiếu gia tiểu thư dọc đầu một mười hai là trong phủ lão nhân từ sơ kiến phủ khi liền đi theo chủ tử một nhà loại gạo tân rau dưa trung thành và tận tâm sau lại các thành cửa hàng khai lên hắn đã bị phái ra làm trưởng quài nhoáng lên cũng có ba năm không có hồi hoa vương thành hôm nay nhìn thấy chủ tử một nhà đã đến trong lòng kích động tự nhiên có thể nghĩ một ngải thân thủ đỡ hắn, cười nói: mười hai trưởng quầy, ba năm không thấy, bắt đầu mập ra. một mười hai sắc mặt tường đỏ, cốc lốc cười, tiểu mầm đi theo phu nhân mấy năm, học một tay hảo trù nghệ, liền đem tiểu nhân dưỡng béo. bởi vì ngụy tú tài khảo trung tiến sĩ sau, phải đến này trạch thành thuộc huyện làm huyện lệnh, tiểu mầm cũng chủ động thỉnh điều đến nơi này làm nội trưởng quầy, một là niệm cùng xuyên xuyên ngày cũ chủ tớ tình nghĩa. Nhị cũng là vì đồng tâm trung hâm mộ một mười hai gần đây ở chung. Một ngải thích nha đầu này lớn mật thẳng thắn, lập tức liền phái nàng lại đây, quả nhiên năm trước tin vui liền đưa đến Hoa Vương Thành, hai người rốt cuộc hỉ kết liên lý, một ngải lúc ấy còn thưởng 100 lượng bạc, hai bộ trang sức. Hiện giờ xem một mười hai bộ dáng này, hai người nhật tử định là quá thật sự tốt đẹp. Một mười hai không người dẫn mọi người vào hậu viện, chính bưng một con không cái sọt từ nhà bếp đi ra tiểu mầm. Lập tức kinh hỉ ném cái sọt bổ nhào vào một ngải trước người, uy xuống khóc dòng nói, phu nhân, ngài rốt cuộc tới, tiểu mầm cho người dập đầu. Một ngải hơi hơi nhíu mày, tiểu mầm ngày đó ở trong phủ khi, là cái cực có chủ kiến lại ổn trọng nha đầu, liền tính ly biệt hai năm, trong lòng tưởng niệm chủ tử, cũng không đến mức gặp mặt liền rớt nước mắt, chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra không thành. Một mười hai nhìn nhìn chủ tử phía sau mọi người, vội vàng tiến lên cười nói. Chủ tử tới rồi, chúng ta vui mừng còn không kịp, như thế nào khóc, mau cấp chủ tử thu xếp thức ăn nước trà đi, có chuyện trong chốc lát lại cùng chủ tử nói. Ai, ai, phu nhân, là nô tỳ lỗ mãng, phu nhân mau trong phòng thỉnh. Tiểu mầm cũng thấy ra thất lễ, lập tức bò lên, dẫn một ngải một nhà vào đông sương phòng khách, gọi thủ hạ bốn cái tiểu nha hoàn nhóm, cấp lưu tại trong viện nghỉ tạm thôi mành đáng người thượng điểm tâm nước trà. Sau đó thân thủ nhặt các chủ tử thích gan điểm tâm dọn xong cái đĩa, lại vọt tốt nhất lá trà, đoan vào phòng khách. Một ngài đơn giản hỏi vài câu cửa hàng sự tình, liền phân phó đại vũ nói, tùy 12 trưởng quay đi cái khác mấy nhà cửa hàng nhìn xem, sớm một chút trở về. Đại vũ đứng dậy đồng ý, suy đoán mụ mụ định là có chuyện muốn lén hỏi ý, vì thế lấy cơ đi trong thành đi dạo, đem các đệ đệ muội muội cũng đều mang theo đi ra ngoài. Một ngài cấp vâu dương đổ ly trà, Lúc này mới hỏi, nói đi, tiểu mầm, chính là xuyên tiểu thư nơi đó có việc. Tiểu mầm thấy trong phòng trừ bỏ chủ tử, lại vô người khác, lúc này mới tiến lên hai bước nói, phu nhân, đều là nô tỷ không có chăm sóc hảo xuyên tiểu thư. Nô tỷ sớm tưởng cấp phu nhân truyền tin, chính là, 12 nghe được phu nhân đã tới rồi dung thành tin tức, đoán được phu nhân một tới, cho nên mới vẫn luôn chờ xuống dưới. Xuyên tiểu thư, ân, lại có hỉ có đây là chuyện tốt ta bất quá hồ mới một tuổi cách xa nhau thân cận quá chút sợ là đối thân thể có chút tổn hại chúng ta cửa hàng thức ăn cùng nước suối đều có đúng hạn đưa đi sao tạng phu nhân nô tỳ mỗi tháng đi xem một lần tiểu thư thức ăn cùng nước suối đều là tùy xe đưa đi tiểu thư tới đây sau trước hai năm còn hảo nhưng là này một năm cao cốc trong huyện không biết khi nào khai cái ách hoa mãn lâu bên trong hoa khôi thiện âm luật thương hoa lớn lên cũng cực kỳ mạ mỹ nghe nói ngụy đại nhân thường đi tiểu thọa một tháng trước ta nghe được tiểu thư có hỉ lại đi đưa thức ăn kết quả lại thấy kia huyện nha hậu viện nhiều mấy cái sinh gương mặt hỏi cặp tiểu thư tiểu thư chỉ rớt nước mắt lại không mở miệng sau lại vẫn là xảo nguyệt đưa ta ra cửa khi mới lặng lẽ nói cho ta ngụy đại nhân vì vị kia hoa khôi chuột thân tiếp trở về hậu nha nói là tiểu thư này một thai định là cái nữ hài về sau liền phải kê hoa khôi làm tây tịch giáo thụ cầm kỳ thư họa loảng xoảng không đợi tiểu mầm nói xong một ngải liền quăng ngã trong tay chén trà, sắc mặt thanh đến dò người thật là thật to gan hắn cưới xuyên xuyên khi nói qua cái gì đều liền cơm ăn không thành vẫn là cảm thấy ta cách khá xa liền có thể khi dễ ta muội muội cứ nhiên lộng cái gì nữ trở về dạy dỗ nữ nhi hắn đầu vóc bị lửa đá đi âu dương thấy nàng tức giận đến thân mình đều ở phát run cũng bất chấp trong phòng còn có tiểu mầm ở vội vàng tiến lên ôm nàng khuyên đủ, đường nóng giận chúng ta ngày mai liền đi cao cấp huyện một ngày hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở lại hỏi tiểu mầm lúc trước hàn tiên sinh không phải cũng cùng lại đây họ ngụy làm ra như vậy hoàng đường sự hắn không có ra mặt quản giáo hàn tiên sinh đi nơi khác dò hỏi lão hữu đi rồi có nửa năm tiểu mầm vội vàng đáp hảo không có người quản giáo hắn đúng không Khi ta mội mội không ai chống lưng đúng không, ta đảo muốn nhìn là cái cái gì hoa khôi, dám đảm đương ta cháu ngoại gái tây tịch một ngải hung hăng chụp cái bàn, an bài cơm canh, phái người tìm đại thiếu gia bọn họ trở về, quá ngọ lập tức lên đường. Tiểu mầm lần đầu tiên thấy nhà mình phu nhân phát lớn như vậy hỏa, liên thanh ứng, xoay người liền đi ra cửa thu xếp cơm canh, tống cổ người đi báo tin. Âu Dương xoa một ngải chụp đến đỏ bừng bàn tay, đau lòng đến nhũ mảy một ngải duỗi tay gắt gao ôm hắn leo bạch ngọc gương mặt dán ở hắn xương sườn dầu di nói âu dương ta có phải hay không sai rồi nếu lúc trước cấp xuyên xuyên tìm cái anh nông dân mua một tòa nhà cửa mấy trăm mẫu điển có phải hay không liền không có như vậy sự âu dương thế mới biết nàng phát hỏa là tự trách lúc trước vì xuyên xuyên chọn sai hôn phu vì thế trấn an nói có sân có điển cũng muốn gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu an vất vả lại nói Lúc trước nàng cũng tán thành. Một ngải trầm mặc sau một lúc lâu, thở dài nói, nếu xuyên xuyên tưởng hòa ly, ta liền mang nàng đi, đi theo chúng ta cùng nhau sinh hoạt. Hảo, đều tùy ngươi ý. Hai vợ chồng thương lượng thỏa đáng, mấy cái hài tử cũng đuổi trở về, tuy rằng không rõ vì sao đột nhiên muốn lên đường, nhưng là vừa thấy mụ mụ sắc mặt không tốt, cũng đều hiểu chuyện không có đặt câu hỏi. Người một nhà ăn cơm, một ngải gọi quá một mười hai, giao đại hai câu liền ngồi lên xe ngựa chạy tới cao cấp huyện cao cấp huyện ly đến trạch thành còn có một trăm hơn dặm lộ đại lộ lại năm lâu thiếu tu sửa cực kỳ khó đi suốt một cái buổi chiều mới đuổi ra sáu mươi dặm mọi người tuyển khối đất trống ở một đêm sáng sớm ngày thứ hai liền lại tiếp tục đi đường rốt cuộc ở chính ngõ trước tới rồi cao cấp huyện kia hơi hiện cũ nát tường thành trước bảy tám cái trống trường thương dựa vào sơn sắc loang lổ cửa thành thượng quân tốt Chính chỉ cách đó không xa nào đó vác rổ nói dỡn, đột nhiên nhìn thấy có đoàn xe tới gần, kia trong ánh mắt tuôn ra quang, giống như sói đói gặp được huyết nụ, lập tức liền vây quanh lại đây, cao nâng cằm, dùng trường thương ngăn cản cửa thành, đối với ngồi trên lưng ngựa thôi manh đám người, cao giọng hô quát, nơi nào tới, chạy nhanh cho ta xuống dưới, giao vào thành thuế. Thôi manh nhũ mày, nhảy xuống ngựa, hỏi, cái khác mấy chỗ thành trì đều không có thu thuế. Như thế nào liền các ngươi cao cốc huyện là trường hợp đặc biệt? Kia quân tốt rõ ràng là cái lao bánh quẩy, nghe được hắn hỏi, cười nhạo một tiếng, đúng vậy, chúng ta cao cốc chính là trường hợp đặc biệt, chúng ta nơi này chỗ ngồi chính là quý giá, như thế nào đi, ngươi giao không giao, không giao cũng đừng tiến. Người giang hồ tính tình vốn là cấp, lại đều là một lời không hợp liền động thủ, thôi mánh nào chịu quá này khí, đôi mắt chừng, liền muốn động thủ. Lại đột nhiên nhớ lại phía sau còn có thủ lĩnh một nhà, vì thế chỉ phải nhịn khí hỏi, vào thành thuế nhiều ít. Kia binh lính cản quấy tử trong mắt Nhi vừa chuyển, ở kia trên xe ngựa lưu một vòng Nhi, há mồm liền nói, một người hai lượng, xe ngựa năm lượng. Phần 421 Người còn không bằng đi đoạt lấy thôi mánh cũng đã nhìn ra, này binh lính cản quấy tử là rõ ràng lừa biệp tống tiền, nơi đó còn nhịn được khí, hai quyền đi lên kia binh lính cản quấy tử đã bị đánh cái đầy mặt đào hoa khai một búng máu phun trên mặt đất còn mang ra hai viên hoàng bàn nhà bốn phía vốn dĩ đang xem náo nhiệt quân tốt lập tức liền vây quanh lại đây trường thương đồng thời cử lên hô quát ẩu đả quân tốt các ngươi muốn tạo phản không thành bởi vì dậy sớm lên đường mấy cái hải tử đều có chút buồn ngủ cưới ngựa chạy một canh giờ liền đều chen vào trong xe ngủ bù Âu Dương cũng lo lắng một ngải tâm tình không tốt Ngồi ở trong xe cùng nàng giảng chút trước kia sự giải buồn. Lúc trước nghe được muốn vào thanh thuế, hai vợ chồng cho rằng bất quá mấy chục văn liền đuổi rồi, lại không nghĩ rằng thôi mánh mấy cái cùng quân tốt nổi lên xung đột. Âu Dương mở cửa xe, liền nhảy xuống, một ngải cũng sốc lên bức màn ra bên ngoài xem. Thôi manh thấy được thủ lĩnh xuống dưới, nhớ tới chính mình vừa rồi động thủ có chút lô mãng, liền lui ra phía sau một bước, nói, thủ lĩnh, bọn họ lừa bịp tống tiền chúng ta. Vào thành phí muốn mấy chục lượng bạc, ta nhịn không được liền động thủ, việc này là ta chọc đến, ta chịu trách nhiệm. Âu Dương chưa nói chuyện, bị ngụy tú tài chọc đến nghẹn một đêm khí một ngải lại trước lên tiếng, đánh liền đánh, có cái gì hảo chịu trách nhiệm. Hôm nay thấy chúng ta phú quý, liền lừa bịp tống tiền ngân lượng, ngày thường đối đại ba cánh, cũng tất nhiên không thiếu bóc lột bọn họ không phải muốn mấy chục lượng bạc sao, hành cho ta hung hăng đánh, bạc ném cho bọn họ đương tiền thuốc men. Thôi bỗng nghe lời này, giống như tiêm máu gà giống nhau, hai chỉ nắm tay lập tức nắm chặt, lấy mắt liền đi nhìn nhà mình thủ lĩnh. Âu Dương biết một ngày đây là giận chó đánh mèo, nhưng là đối với hắn tới nói, chỉ cần có thể làm thê tử ra khí, không hề lạnh mặt, đừng nói mấy cái binh lính càng quái, thiên vương lão tử đều đánh đến, vì thế gật đầu phất tay. Chương 482 tỷ bội gặp lại. Chương 482 tỷ bội gặp lại. Thôi manh mấy người hoan hô một tiếng, thành thạo, đánh đến nhất ban quân tốt kêu thảm liên tục, không đến một lát, đã bị ném tới cửa thành hai sườn, chơ mắt nhìn xe ngựa thuận lợi qua cửa thành, thôi mánh ha ha cười, phi thân lên ngựa, bỏ xuống hai chỉ mười lượng bạc quả tử, thật là mù các ngươi mắt chó, cảnh cáo các ngươi tốt nhất đừng tìm nợ bí mật, nếu không có các ngươi hối hận. Những cái đó binh lính càn quấy ngày thường đều tác ai tác phúc thói quen, khi nào bị người như vậy béo tấu quá, cắt trong lòng hận không được, thảm một lát miễn cưỡng có cái thương thế nhẹ quát măng cửa thành bên cửa hàng tiểu nhị ra hắn đi báo tin lại nói một ngày đoàn người lập tức tới rồi huyện nha trước cửa muốn tìm cái thông báo nha dịch đều không có thôi mánh bởi vì vừa mới đánh người đang ở cao hứng mấy cái bước xa thoắn lên đài giai khắp nơi nhìn một vòng nhi trở về bầm báo thủ lĩnh phu nhân đảo tòa trong phòng có mấy cái nha dịch ở tụ đánh cuộc nơi khác không gặp bóng người đại đường cũng không ai một ngày nhữ mày Huyện Nha là một huyện hành chính nơi, cư nhiên không ai thủ vệ, không ai quản lý, có thể thấy được này cao cấp huyện, đã tản mạn đến bộ dạng gì. Mấy cái hài tử lý hảo quần áo, sôi nổi xuống xe, một ngải đỡ đại vũ tay dấm lên ghế cuối cùng đi xuống, khắp nơi nhìn một vòng nhi, nói, cũng không cần thông báo, đi trước hậu nha đi. Người một nhà xuyên qua hành lang, đẩy ra hai phiến nửa khai sơn đen cửa gỗ, vừa muốn đi vào liền nghe được bên trong có bén nhọn chửi bậy thanh truyền đến ngươi cái tiểu đệ tử đừng khi ta không biết ngươi sau lưng mắng ta cái gì nay nếu không giao sổ sách cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn ngươi không phải mắng ta từ lâu từ ra tới sao ta khiến cho ngươi kiến thức một chút lâu tử thủ đoạn bảo đảm không thấy huyết còn có thể sống sờ sờ tra tân chết ngươi một cái trong trẻo giọng nữ oán hận mắng ngươi đánh ngươi đánh có năng lực ngươi liền giết ta ngươi cái gì nữ tiện hộ hồ ly tinh không biết dùng cái gì bị ổi thủ đoạn mê hoặc chúng ta lao ra, nói toạc đại thiên nhi ngươi cũng liền làm thông phỏng, cư nhiên còn tưởng như toan quảng ra, chúng ta phu nhân nếu không phải hoài tiểu thiếu gia đã sớm đem ngươi đánh ra, còn tha cho ngươi ở chỗ này dương ai. Một cái nông gia dã nha đầu, còn có mặt mũi sưng cái gì phu nhân lão ra sớm ghét bỏ nàng không có tài đức, còn không có mặt không ra chiếm chính thất vị trí, nàng à, tốt nhất sinh sản là lúc một thi hai mệnh, Nếu không luôn có bị hưu về nhà mẹ để thời điểm. Ngươi tốt nhất thức thời một ít, đem sổ sách cùng chìa khóa đều giao ra đây, ta phát phát thiện tâm, đến lúc đó sẽ tha cho ngươi tự do thân. Nếu không đừng trách ta đem ngươi bán được nhà thổ, làm ngươi đếm thử đón đi rước về tư vị. Câm miệng một ngải rốt cuộc nghe không nổi nữa, nâng bước mại đi vào, chỉ thấy trong viện hai cái bà tử, chỉ ấn một cái áo lục tiểu nha hoàn quỳ trên mặt đất, thỉnh thoảng rối tay ở nàng trên người ninh thượng hai hạ. Tiểu Nha hoàn bởi vì dây rửa, tóc mai tán loạn, đầy mặt đỏ bừng. Bọn họ đối diện đứng ở một người tuổi trẻ nữ tử, mặt trái xoan, tễ mày liễu, môi cao môi đỏ, lược thi mộng phấn, một đầu tóc dài búi ngã ngựa thấn, nghiêng cắm hai chỉ vàng dòng bộ diêu, giữa chán điểm màu son. Hoa Mai, xứng với một thân màu thủy lam mờ ảo váy sa bọc mê người dáng người, thật sự là tiểu mỹ cùng thanh nhã cùng tồn tại, khó được nhân gian vô song giai nhân. Mục ngải trong lòng thầm than, nay hẳn là chính là mê đến ngụy tú tài không biết trời cao đất dày hoa khôi, quả thực có vài phần mê người tiền vốn. nếu vừa rồi không phải nghe được nàng những lời này đó, chỉ như vậy nhìn, mặc cho ai cũng không thể tưởng được như vậy thanh nhã mỹ nhân sẽ cất giấu một viên ác độc bừa bãi lòng dạ hiểm độc. kia áo la mỹ nhân chính mắng vui mừng, đột nhiên bị người đánh gãy, còn tưởng rằng là bị kim chủ đánh vỡ, kết quả quay đầu nhìn lại, lại thấy nơi đó đứng một nam một nữ hai người, nam tử sắc mặt lãnh túc. Huyền sắc vải đông quần áo, bạc chất phát quan, tuấn lãng bất phàm. Nữ tử tướng Mạo Kiều Mỹ, trắng non khuôn mặt, bởi vì tức giận mà mang theo ửng đỏ, một thân tố sắc vải đông váy áo, góc váy chỗ thêu mấy đoá màu vàng nhạt phụ dung hoa, tố nhãm mà thanh lệ. Hai người phía sau ẩn ẩn còn đứng rất nhiều người, lại không biết vì sao không có vào cửa. Nàng trong lòng liền có chút phạm vào nói thầm, nàng chính là tuyển ở Lao Gia ra cửa thanh tinh thời điểm mới động thủ như thế nào ngược lại bị tới cửa khách nhân gặp được buổi tối không thiếu được lại muốn phí một phen công phu ché lớp nàng tiến lên hai bước hỏi các ngươi là người nào chính là tới bãi phòng lao ra nhà ta vì sao không để người đi trước thông báo một ngài cười nhạo một tiếng nửa câu không đáp hỏi ngược lại ngươi chính là kia hoa mãn lâu hoa khôi đi nay phó dung mạo nhưng thật ra có thể hủ trụ mấy cái mãn nào phì du xuẩn vật kia mỹ nhân bị một ngài một câu bóc gấp gác trên mặt liền có chút khó coi tức giận nói lao ra nhà ta không ở các ngươi ngày khác lại đến đi một ngài há mồm vừa muốn nói chuyện tia quỷ trên mặt đất tiểu nha hoàn đi đột nhiên nổi điên tránh ra hai cái bà tử nghiêng ngả lảo đảo chạy tới ôm lấy một ngài đùi khóc hô phu nhân nô tỳ là xảo người ta nô tỳ nhưng đem ngài mong tới phu nhân tiểu thư bị tiện nhân này khi dễ ngươi phải cho tiểu thư làm chủ a xảo nguyệt lúc trước bị mua vào trong phủ bất quá một năm Liền đi theo xuyên xuyên xuất giá, hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy nhà mình phu nhân, phân biệt đã lâu mới rốt cuộc tin tưởng, là phu nhân tới, nhớ tới này đó thời gian tiểu thư chịu tội, tựa như bị hủy khuất rốt cuộc nhìn thấy cha mẹ hài tử, rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng khóc thét lên. Một ngài nâng dậy nàng nhìn kỹ xem, tuy rằng mặt mày thay đổi một ít, nhưng là xác thật là xuyên xuyên nha đầu, lại hỏi, xảo nguyệt, các ngươi tiểu thư đâu, ai như thế nào khi dễ nàng? Sảo nguyệt hai thanh lau nước mắt, một tay chỉ kia áo lam mỹ nhân cùng hai bà tử, hung hăng nói, chính là bọn họ, trong lâu ra tới tiện nhân, đem láo ra mê đến đầu vóc tròn váng, ngày thường cùng lao ra cẩu thả hành lạc, tức giận đến tiểu thư thiếu chút nữa trượt thai, hiện tại còn muốn cướp sổ sách quảng ra. Tiểu thư đã hai ngày không ăn một ngụm cơm, lão ra cũng chưa tới thăm. Nói nói, tiểu nha đầu lại khóc lên. Một ngải nhìn chằm chằm kia rõ ràng có chút trột dạ mỹ nhân đạm đạm cười vừa rồi ngươi hỏi đi ta quên đại đội chúng ta không phải tới bái phòng ngươi kia lao ra chúng ta là ngươi trong miệng kia ở nông thôn nha đầu nhà mẹ đẻ người cho nên ngươi xui xẻo nàng đem đôi mắt chừng bàn tay trắng vung lên người tới à, đem này mỹ nhân nhi trói lại đừng làm cho nàng chạy trong chốc lắt còn có việc yêu cầu nàng làm đâu là phu nhân thôi manh mấy cái lớn tiếng ứng thuận tay ở bên cạnh giá gỗ thượng nhặt căn dây thừng Liền phải tiến lên chói người Kia mỹ nhân lúc này cũng trang không được Cái gì thanh nhã bộ dáng Thét chói thai trốn tránh Các ngươi lớn mật, ta là lao ra người Các ngươi dám đụng đến ta Lao ra nhất định sẽ đem các ngươi hạ nhà tù Một ngải mỹ mắt cũng chưa liêu một chút Cười khanh khách phân phó xảo nguyệt Đi thôi, trước mang ta đi Thấy các ngươi tiểu thư Xảo nguyệt vội vàng ứng Mang theo chủ tử một nhà xuyên qua sân Khai chính phòng bên cạnh hai phiến cửa nách Tam quải hai vòng Trải qua một khối hai mẫu lớn nhỏ hoa viên, lúc này mới tới rồi một tòa nho nhỏ sân trước, trong viện mấy cây cây quế, một cái bàn đá, tam gian chính phòng, đông tây xương phòng các hai gian, rất là quẳng cũ. é. Một cái tiểu nha hoàn chính bưng nước trà từ bên cạnh nhĩ phòng ra tới, vừa thấy nhiều người như vậy vào sân, trên mặt chính là cả kinh, xảo nguyệt tiến lên nhỏ giọng nói hai câu, nàng lập tức liền buông khay trà, nước mắt liên tục lại đây dọc đầu, một ngải nhận ra là xảo vân. Liền cứ gọi một tiếng khởi, sau đó xoay người đối Âu Dương nói, ta đi vào trước nhìn xem xuyên xuyên, ngươi mang theo bọn nhỏ đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Âu Dương gật đầu, dặn dò nói, tưởng như thế nào làm, đều tùy ngươi, đừng đem chính mình thân mình tức điên. Nếu là đánh người, liền phân phó thôi mánh bọn họ, cẩn thận tay đau. Một ngải trong lòng lại nhiều khí hận, nghe được nàng như vậy sủng nịch bá đạo, cũng nhịn không được bật cười, hảo âu dương mang theo mấy cái hải tử theo xảo vân đi thiên sương tiểu tọa một ngải liền cất bước vào chính sảnh khai đông sườn cửa phòng lập tức liền có một cổ dược khí đập vào mặt nàng liền nhíu mày vài bước vòng qua tam chiếc hoa điểu bình phong đập vào mắt chỗ là một trương hờ khép màn khắc hoa giường lớn mép giường có điệp diễn mẫu đơn bản trang điểm góc tường cao mấy thượng một con sứ thanh hoa bình cắm hai chi nửa héo bách hợp cửa sổ tiếp theo thu xếp hán trên giường gầm gối mềm Sơn dựa vào một cái tế gầy nữ tử, nửa kéo đen bóng đầu tóc, càng hiện sắc mặt tái nhợt, thế mi hơi hơi nhăn, mi mắt rũ, môi nhấp chặt, cánh tay phải con gắt gao hộ cái ngủ say hài đồng, bạch béo tiểu thân mình, màu son tơ lụa áo lót quần, rất là đáng yêu. Nữ tử dường như nghe thấy tiếng bước chân, nhẹ nhàng hỏi, Sảo Vân, Sảo Nguyệt còn không có trở về sao? Sảo Nguyệt bị đánh chết. Một ngải chợt thấy phân biệt mấy năm muội muội như vậy tiểu tụy trong lòng đau đớn khó nhịn, lại thật sự hận nàng tính tình mềm yếu, liền cái tỷ nữ đều hộ không được, trong giọng nói liền mang theo chút buồn bực. xuyên xuyên đống nhiên nghe được trả lời người không phải xảo vân, mở to mắt nhìn về phía cửa, ngay sau đó cặp kia mắt to liền giống như ngày mùa hè nhất cấp vũ, bùm bùm rơi xuống vô số nước mắt tới, cũng bất chấp trong khuỷu tay hải tử, dây rủ bỏ dậy, liền nhào hướng tháp hạ. một ngải sao bỏ được nàng quăng ngã đau, tiến lên hai bước đỡ nàng. Đem nàng ôm ở trong ngực, nổi giận mắng, như thế nào bệnh thành cái dạng này, thật là vô dụng nha đầu. Xuyên xuyên há mồm tưởng nói chuyện, chính là giọng nói lại dường như bị đổ một cục đông, môi run run, chính là phát không ra tiếng tới. Một ngày móc ra khăn cho nàng xoa nước mắt, chính mình cũng nhịn không được khóc lên, tỉ tỉ đã nói với ngươi cái gì, khi nào đều không thể làm chính mình chịu bị khuất, ngươi chính là như vậy nghe lời à, ta lại không tới. Ngươi có phải hay không liền phải làm nhân ra khi dễ đã chết, à. Xuyên xuyên rốt cuộc lên tiếng khóc ra tới, thanh âm nghẹn ngào mà bi thương, có không căm lòng, có tuyệt vọng, có thương tích đau, thẳng làm theo sau theo vào tới xảo nguyệt cùng mây tía truy nguyệt cũng cái môi lên men, đi theo hướng hốc mắt. Trên giường hài tử bị đánh thức, ngây thơ xoay chuyển đen lung liếng mắt to, xoay người nằm sắp xuống, sau đó xoay mông nhỏ bỏ lên, bắt lấy mâu thân tay háo cũng liệt miệng. Sảo Vân lập tức tiến lên ôm hắn ở trong ngực hống. Một Ngải rối tay hủy diệt trên mặt nước mắt, vỗ nhẹ Xuyên Xuyên gầy yếu bả vai, khuyên nhủ: "Hảo, tỷ tỷ không mắng ngươi, tỷ tỷ này không phải tới sao, có thiên đại sự, tỷ tỷ đều cho ngươi gánh hạ." Xuyên Xuyên ôm tỷ tỷ cánh tay, dùng sức lắc đầu, cũng mặc kệ tóc hay không đều tan xuống dưới, trong miệng chỉ biết đều, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Xuyên Xuyên tưởng ngươi." Một Ngải đỡ nàng ngồi xong, rốt cuộc cho nàng lau khô nước mắt. Quát lớn nói, đường khóc, đều là làm ngẫu thân người, như thế nào tính tình còn như thế mềm. Người trong bụng còn có một cái đâu, không vì người khác, cũng muốn trước vì hải tử ngẫm lại. Phần 422 Chương 483 Tình hình cụ thể và tỉ mỉ Chương 483 Tình hình cụ thể và tỉ mỉ Xuyên xuyên nghe xong lời này, nước mắt rơi vào càng cấp, nước nở nói, đứa nhỏ này. Sinh hạ tới cũng không có người đau còn không bằng không sinh. Nói cái gì ngốc lời nói, sao không có ai đau, ngươi không muốn dưỡng, sinh hạ tới liền tặng cho ta. Một ngải rối tay ý bảo xảo vân đem hồ đưa qua, ôm hắn ngồi ở trên đùi, sau đó từ trong không gian hái được một con thủy mật đào ra tới, lột ra cho hắn ôm, hải tử không biết là không sợ người lạ, vẫn là bản năng cảm nhận được một ngải yêu thương, cư nhiên cười khanh khách ra tiếng tới, túi đầu dùng mấy viên tân sinh tiểu bạch nha nỗ lực cắn quả đào Chạy một ngải một thân nước sốt một ngải cũng không thèm để ý, tùy hắn ăn vui mừng. Xuyên xuyên nhìn chằm chằm nhi tử hào sau một lúc lâu, rốt cuộc dần dần bình tĩnh trở lại, lau khô nước mắt, thấp giọng nói, tỉ tỉ. Ngươi cho ta làm chủ đi, ta không muốn cùng lão ra quá đi xuống. Ngươi là tưởng hòa ly. Hảo, ngươi tưởng như thế nào làm, tỉ tỉ đều cho ngươi làm chủ. Bất quá, ngươi muốn trước cùng ta nói nói mấy năm nay rốt cuộc sao lại thế này ta cũng có cái so đo. Xuyên xuyên túi đầu, giấu đi trong mắt lại muốn tràn lan nước mắt, nỗ lực gáp xuống trong lòng đau đớn, thấp giọng nói, chúng ta thành thân sau, vẫn luôn đều hảo, sau lại hắn chúng tiến sĩ, cùng nhau đi thi cùng trường lưu tại Hàn Lâm Viện, hắn đi phong tới rồi nơi này làm huyện lệnh, phẩm cấp so nhân ra thấp một bậc, hắn bị chế nhạo hai câu, liền có chút bất mãn, đến chỗ này vừa thấy như thế bần cùng, càng thêm nản lòng, thường xuyên buộc ta cấp tỉ tỉ viết thư, muốn tỉ tỉ đi một chút tán bá chờ phủ phương pháp đem hắn điều đi nơi khác ta ta không nghĩ khó xử tỉ tỉ liền không có viết thư hắn trong lòng liền tồn ghen ghét ta sinh hồ hắn cũng vui mừng một thời gian sau lại hàn tiên sinh đi ra cửa thăm bạn hắn không có người khuyên giới liền bắt đầu ngày ngày cùng những cái đó hương thân nhóm uống rượu trong nha môn sự vụ cũng đều ném cho chủ mỏng cái này cũng chưa tính nửa năm trước có cái hương thân thỉnh hắn đi ân đi kia dơ địa phương hắn liền mê thượng bên trong hoa khôi ngọc lan ngày ngày đều phải đi nơi đó ngồi trên hơn phân nửa ngày ngâm thơ vẽ tranh tiêu tiền như nước chảy giống nhau ta khuyên hắn vài lần hắn liền mắng ta thô tục không hiểu tài học hắn không chỗ thư ý lòng dạ cũng chỉ có thể ở nơi khác tìm cái giải ngữ người thô tục không hiểu tài học hắn ngày đó cưới ngươi thời điểm chẳng lẽ không biết ngươi là nông gia xuất thân Ai lừa bịp hắn là tiểu thư khuê các không thành. Sao lại đâu? Một ngải gắt gao nhéo trong tay khăn, nguyên bản còn tưởng rằng xuyên xuyên nhật tử quá thật sự tốt đẹp, không nghĩ tới, cư nhiên còn có nhiều chuyện như vậy phát sinh. Hắn tuy rằng ngày ngày đi kia địa phương, nhưng là lại chưa từng ngủ lại, ta tuy rằng trong lòng không mừng, cũng chịu đựng không nói gì, ai làm ta không có tài học, không hiểu thơ họa. Chính là, hai tháng trước, ta lại có thai. Hắn lấy cớ ta không thể lại hầu hạ hắn, liền hoa hai ngàn lượng bạc, đem kê hoa khôi chuộc trở về. Ta tìm được hắn chất vấn, hắn cư nhiên nói ta trong bụng là cái nữ nhi, hắn vì nữ nhi lớn lên không bị ta giáo thành lô mạng nữ tử, cố ý thỉnh kê hoa khôi trở về cấp nữ nhi đương Tây Tịch. Ta khí giận dưới, thiếu chút nữa chưa thay, hắn cũng chưa từng tới xem qua ta liếc mắt một cái. Xuyên xuyên nói nói, nước mắt vẫn là lại rất xuống dưới. Sợ tỉ tỉ sinh khí giống nhau, lại vội vàng lao đi. Hắn chuộc về kia hoa khôi bạc là từ đâu ra? Lúc trước, nguy tú tài gia sản có bao nhiêu, một ngải chính là rõ ràng, tuyệt đối không phải có thể dễ dàng lấy ra mấy ngàn lượng bạc như vậy giàu có. Quả nhiên xuyên xuyên đầu rũ càng thấp, nhẹ giọng nói, là tỉ tỉ cho ta những cái đó áp dương bạc. Một ngải thực thiết không thành cương hung hăng dùng ngón tay điểm nàng chán, cả giận, lúc trước là như thế nào dặn dò ngươi? Ngươi như thế nào nửa điểm không đặt ở trong lòng. Nếu là có đại sự dùng cũng liền dùng, như thế nào còn cho hắn cầm đi chuộc nữ tử trở về. Hắn nói có cần dùng gấp, ta ngày chính ngày phun đến khó chịu, không chịu nổi hắn phát giận, liền đưa cho hắn, ai tưởng tưởng. Nàng kia vào phủ, hai người liền ngày ngày lăn ở một chỗ, ban ngày hắn ở thời điểm còn hảo, nếu là hắn ra cửa, nàng kia liền cả ngày đến ta trong phòng nói chút khó nghe lời nói. Ta ngày ấy làm hồ bà Vũ đuổi đi người đi ra ngoài, buổi tối hắn trở về liền sông tới mang to, làm người bán bà Vũ, này đó bọn hạ nhân sợ hãi liên lụy, liền xoay ánh mắt, ta bệnh, sợ hắn đem hồ ôm đi cấp nàng kia dưỡng, liền tránh tới rồi viện này, nguyên bản cũng là tính toán tiểu mầm tới, làm nàng mang tin cấp 10. Hai trường quay, tiếp ta đi ra ngoài, không nghĩ tới tỉ tỉ liền tới rồi. Một ngải nghe được nàng càng giảng khẩu khí càng bình đạm, Cũng đoán ra sự tình tất nhiên không giống nàng nói đơn giản như vậy, này hai tháng chi gian nàng không biết để lại nhiều ít nước mắt, bị nhiều ít hủy khuất, hiện giờ như vậy bộ dáng chỉ sợ cũng là thật bị thương tâm. Ngươi nếu suy nghĩ cẩn thận, tỉ tỉ tự nhiên vì ngươi làm chủ. Bất quá hồ, còn có ngươi hiện tại trong bụng hải tử đều là hắn huyết mạch, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hắn huyết mạch, xuyên xuyên cười nhạo một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt ú ám hắn trong mắt chỉ có cái kia sẽ ngâm thơ vẽ tranh nữ tử, nơi nào còn nhớ rõ có hài tử, hắn đuổi bà vũ đi ra ngoài, ta lại không có sữa, hầu ngày đêm khóc náo, hắn đều chưa từng tới xem qua liếc mắt một cái. Một ngày đau lòng hồ, con tuổi nhỏ cũng đi theo chịu khổ, mềm nhẹ sờ sờ hắn đen bóng tiểu tóc, thở dài nói, như vậy phụ thân không cần cũng thế, chúng ta lại không phải nuôi không nổi hài tử, đừng nói hai cái, chính là mười cái cũng làm theo có thể hảo hảo chăm sóc bọn họ lớn lên. Hồ gặm sau một lúc lâu, bụng nhỏ cũng ăn no, liền ném trong tay tràn đầy tiểu dấu răng nửa cái quả đào, duỗi tay nhỏ, trong miệng nhảy ra một cái ôm tự. Mừng đến một ngải vội vàng cho hắn lau tay, cười nói, nha, chúng ta hồ đều sẽ nói chuyện, thật là thông minh tiểu tử. Xuyên xuyên trên mặt cũng lộ ra ý mừng, ôm hắn ở trong ngực, thân thân hắn khuôn mặt nhỏ, hai mẹ con cười khanh khách thành một đoàn một ngài yên tâm, dọn xong gối đầu, đỡ các nàng một lần nữa nằm hảo, nói: ngươi còn bệnh, trước cùng hải tử ngủ một lát, dưỡng dưỡng tinh thần, khác đều có tỷ tỷ cho ngươi làm chủ. mấy cái hải tử đều rất nhớ ngươi, chờ ngươi tỉnh khiến cho bọn họ tới xem ngươi. Ân, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. xuyên xuyên có người tâm phúc, mày cũng buông lòng ra, vốn là ốm yếu thân mình, khóc sau một lúc lâu cũng xác thật mệt mỏi, không đến một lát liền ôm hải tử ngủ rồi. Một ngài lặng lặng nhìn các nàng mẫu tử tương dựa ngủ nhan, trong lòng ngũ vị trần tạm, cuối cùng đều hóa thành đối cái kia không tuân thủ hứa hẹn người tức giận. Nàng đứng dậy ra nhà ở, phân phó hầu hạ ở ngoài cửa xảo nguyệt, các ngươi phu nhân của hồi môn sổ sách đâu, hảo hảo lý một lý, này hậu nha phàm là các ngươi phu nhân của hồi môn hoặc là dùng của hồi môn bạc sở mua chi vật, bao gồm nô bục đều nhớ rõ, sau đó lấy tới cấp ta xem. Là, phu nhân. Sao nguyệt đoán được phu nhân là phải cho tiểu thư làm chủ hòa ly, nhớ tới tiểu thư mấy năm nay dùng của hồi môn chống toàn bộ phụ đệ, còn bị lao ra như vậy chế mãi, nàng đã sớm xem bất quá mắt, đặc biệt là những cái đó gã sai vật cùng bà tử, rõ ràng là tiểu thư mua bọn họ, cung bọn họ ăn uống, phó bọn họ tiền tiêu vạt, bọn họ cư nhiên vừa thấy lao ra sùng ái cái kia tiện nhân, liền tất cả đều vây đi lên lính hót, nửa điểm nhi không đem tiểu thư mệnh lệnh để vào mắt. Hôm nay có phu nhân làm. Chủ, nhất định phải cấp tiểu thư hảo hảo xuất khẩu ác khí. Nàng chạy chậm về phòng cầm sổ sách ra tới, triển khai bàn tính nhỏ, bùm bùm liền tính lên. Mấy cái hài tử mới vừa ăn điểm tâm, vừa thấy mụ mụ tiến vào liền vây đi lên, hỏi, tiểu gì thân mình tốt không? Một ngải nghĩ chuyện lớn như vậy, cũng giấu không được bọn họ, vì thế ăn ngay nói thật nói, ngụy huyền lệnh, vi phạm lúc trước thành thần trước lập hạ ước định. Đem các ngươi tiểu gì tức giận đến ngã bệnh, các ngươi tiểu gì muốn mụ mụ thế nàng làm chủ hòa ly. Lúc trước ngụy Tú Tài đi trong thôn tương nhìn lên, mấy cái hài tử chính là đều biết đến, hôm nay nghe được người này đem tiểu gì khí bị bệnh, liền đều bực lên, Liên thanh kêu muốn đi xem tiểu gì, lại bị một ngải ngăn cản, các ngươi tiểu gì thân mình không tốt, ôm hồ vừa mới ngủ, các ngươi vãn một ít lại đi xem nàng đi. Nếu các ngươi không chê mệnh, trước giúp mụ mụ chia sẻ vài món sự đi, Mụ mụ có việc cứ việc phân phó, chúng ta không mệnh. Mấy cái hải tử sôi nổi đáp. Một ngải vui mừng gật đầu, cười nói, đêm nay chúng ta muốn tại đây ngủ lại, ngày mai sự tình làm tốt liền mang các ngươi tiểu gì cùng hồ rời đi, cho nên, việc cấp bách là muốn tìm một chỗ phong cảnh tốt đặt chân nơi. Đại vũ cùng đào nhi cưỡi ngựa đi ra ngoài đi một chút, nơi này tới gần bờ biển, nhìn xem có hay không tầm mắt chống trải lại tránh gió địa phương, mua hoặc là thuê đều được. Dù sao cũng là muốn trụ thượng nửa năm thậm chí càng dài, không thể qua loa. Là, mụ mụ, cô cô. Đại vũ cùng đào nhi lánh nhiệm vụ ra cửa, một ngải rốt cuộc không yên tâm, lại hô một câu, nhớ rõ kêu lên mấy cái thúc bá cùng đi. Đã biết, mụ mụ yên tâm. Nghe được đại vũ trả lời thanh xa xa truyền đến, một ngải mới phân phó hai cái mắt trông mong chờ nàng phân công nhiệm vụ tiểu nhi tử, các người đi tiền viện, trước đêm kia hoa khôi treo ở trên cây. Có ngăn đón các ngươi người, liền cùng nhau điếu. Nếu có quân tốt tới sinh sự, lấy lệnh bài cho bọn hắn xem, uống lui chính là. Nếu ngụy huyện lệnh trở về, liền khiến người tới thông báo. Không thể làm hắn xông vào viện này quấy nhiễu ngươi tiểu gì. Là, mụ mụ, cô cô. Hai cái tiểu tử được như vậy uy phong sai sự, lớn tiếng ứng, cũng chạy đi ra ngoài. Hạnh nhi vừa thấy liền dư lại nàng một cái, liền bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực nháo lên mụ mụ hạnh nhi cũng muốn hỗ trợ một ngải vô vô tiểu nữ nhi bà vai đỡ nàng chẳng hảo chỉ sân góc tiểu táo phòng nói ngươi tiểu gì vài mặt trời lặn ăn qua cái gì ngon miệng cơm canh ngươi đi xuống bếp cho nàng ngao chút thanh đạm cháo được không hảo hạnh nhi cấp tiểu gì làm rau dưa cháo cái kia hương vị thanh đạm tiểu nha đầu hưng phấn mang theo mây tía truy nguyệt hai cái nha đầu cũng táo lui một ngải ủy ở âu dương trên người nhớ tới vừa mới xuyên xuyên kia phó tiểu tụy bộ dáng nhịn không được thật dài thở dài âu dương nhẹ nhàng vỗ nàng vai lưng theo nàng sợi tóc khuyên nhủ đừng tức giận về sau lại cho các nàng mẫu tử tìm hảo nhân ra ân ta nhất định phải làm xuyên xuyên giống chúng ta giống nhau tìm cái lưỡng tình tương duyệt hảo nam tử nhân sinh một đời đau khổ tự biết khổ ăn hết về sau liền đều dư lại ngọn một ngải nghe được hắn như vậy ôn nhu khuyên giải an ủi Hơi hơi kiểu khoe miệng bắt hắn bàn tay to hơn hôn, nguyên lai like ta phu quân cũng là cái tài ăn nói tốt chỉ là ngày thường không nói thôi Âu Dương bị nàng khen có chút mặt đỏ đứng dậy ném xuống một câu ta đi tiền viện nhìn xem một ngải cười khẽ xem hắn đi ra sân chậm rãi uống trà tính toán như thế nào sửa trị ngụy tú tài chương 484 giải biện chương 484 giải biện một ly trà chưa uống xong Sảo vân liền thở hồng hộc thẳng đến Tây Sương mà đến, tiến nhà ở, liền hô: phu nhân, lao ra đã trở lại, mang theo thật nhiều quân tốt. Im tiếng một ngải sợ nàng đánh thức xuyên xuyên mẫu tử, vội vàng đánh gãy nàng, chỉ chính phòng nhẹ giọng nói, đừng đánh thức các ngươi tiểu thư, tùy ta đến tiền viện nhìn xem đi. Là, phu nhân, Sảo Nguyệt thấp giọng ứng, ổn ổn tâm thần, lao đi nào trên chán mồ hôi mỏng, tùy ở chủ tử phía sau ra viện môn. Chủ tớ hai người một đường chậm gì gì xuyên qua hoa viên, một ngải thậm chí còn ở vườn hoa hái được đoá bách hợp nghiệt ở trong tay thưởng thức. Khai cửa nách đi vào sân, một ngải liền nhịn không được cười, đầy đất quỷ đến đều là màu xám quần áo quân tốt, trường thương ném tại bên người, các cái chán gián phục trên mặt đất, tất cả thành kính sợ hãi. Âu Dương chính hơi hơi có chút không được tự nhiên ngồi ở một trương ghế bành thượng, phía sau đứng tân ba cùng thành nhi, hai cái tiểu tử chính cho nhau làm mặt quỷ. Không biết đang thương lượng cái quỷ gì chủ ý hắn. Nhóm ba người phía trước tắc quỷ một cái người mặc xanh ngọc gấm vóc áo dài mập mạp, tròn vo một trương đại mặt, thịt mỡ tê đến hai mắt đều chỉ còn lại có một cái phùng nhi, có lẽ là cung thân mình không tiện thở dốc quan hệ, sắc mặt có chút bị đè nén đỏ lên, trên trán mồ hôi tí tách, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là lại không dám mở miệng, chỉ phải thỉnh thoảng ngó thượng liếc mắt một cái kia cách đó không xa treo ở trên cây nữ tử một ngài chỉ cảm thấy tiếc hận, suýt nữa nhổ ra. trong ấn tượng ngụy tú tài tuy nói không tính tuấn lãng, nhưng cũng thanh giật tao nhã thư sinh, chính là hơn hai năm không thấy, trừ bỏ kia mặt mày còn mơ hồ di lưu một kia cũ mạo, quả thực chính là biến thành một người khác. phần 423 nàng hơi hơi chinh lăng là lúc, tân ba đã hô lên thành mụ mụ những người này xông vào sân ý đồ phạm thượng như phản đều chém đi. những cái đó quân tốt nghe được lời này. Lập tức rong dài thành một mảnh, trong lòng hận không thể đem kêu mấy cái thủ cửa thành đồng liêu sống sờ sờ cắn chết, bị đánh một trận liền chạy nhanh đi trị thương, phi nói cái gì cường đạo vào thành, cho đến bọn họ một đám người đuổi tới nơi này, mới biết được là trường hợp sẽ. Nhân ra nơi nào là cái gì cường đạo, rõ ràng chính là động động ngón tay là có thể muốn bọn họ thánh mạng đại nhân vật. Cụ thể bao lớn bọn họ là không biết, chỉ là huyện lệnh đều quỳ trên mặt đất không dám gầm thanh. Bọn họ này đó tiểu binh liền càng là liền đoán cũng không dám đoán. Một ngại đoán trách trừng mắt nhìn tiểu nhi liếc mắt một cái, mở miệng nói, bạch hoa luật pháp quan nhân, bệ hạ anh Minh, ngươi thân là hoàng tử sao có thể như vậy khắc nghiệt, chớ có vui đùa, người không biết không tội, thả bọn họ đi ra ngoài đi. Là, mụ mụ. Tân ba nguyên bản cũng là hù dọa này đó quân tốt, nghe xong mụ mụ lên tiếng, lập tức đuổi đi bọn họ ra cửa, đều cút đi. Về sau mở to hai mắt tuần tra canh gác Đừng cường đạo bắt không được Liền biết khi dễ ba tánh Là, tạ hoàng tử không giết tri ân Quân tốt môn nhặt một cái tánh mạng Mừng như điên dập đầu tạ ơn Sau đó té ngã lộn nhào chạy đi ra ngoài Trong viện nháy mắt thanh tĩnh xuống dưới Âu Dương đi đến một ngải bên người Khẽ như mày nói Ta đi trong huyện đi dạo Tìm hiểu một chút vạn kiếm sơn trang bên kia tin tức Nơi này tuy ngươi Có việc liền phân phó thôi mánh bọn họ. Một ngải biết hắn không muốn trộn lẫn hợp nhà người khác việc vặt, cũng không miễn cưỡng hắn, cười nói, đi sớm về sớm. Âu Dương gật đầu, liền phải ra cửa, tân ba cùng thành nhi nghe được mấy câu nói đó, cười hì hì la hét muốn cùng cha cùng đi. Một ngải dặn dò hai câu không cần gây họa nói liền tặng bọn họ một lớn hai nhỏ ra cửa. Một ngải quay đầu nhìn xem sắc mặt càng hiện tái nhợt ngụy tú tài, cười nói, này không phải ngụy huyện lệnh sao. Như thế nào quỷ trên mặt đất, chính mình người nhà không cần đa lễ như vậy. Ngụy trí hiền xả quá tay háo lau một phen trên chán mồ hôi, thanh âm mang chút sợ hay nói, hạ quan cao cấp huyện huyện lệnh, cấp thân vương điện hạ chào hỏi. Nói xong, liền liên tiếp dập đầu lệ ba cái. Một ngải vương vàng bị, cũng không có rôi tay dịu hắn ý tứ, chậm rãi ngồi vào ghế trên, cười nói, đều nói là người trong nhà, ngụy huyện lệnh còn như vậy khách sáo làm cái gì. Nhưng thật ra bổn vương liền cái tiếp đón cũng chưa đánh, liền vào ngươi này hậu nha trói lại ngươi hái tiếp, ngụy huyện lệnh không lấy làm phiền lòng mới hảo. ngụy trí hiền nghe được cái tiếp hai chữ, trong lòng hung hăng run lập cập, miễn cưỡng cười nói, điện hạ nói đùa, hạ quan này hậu nha ngài tuy tiện giản xếp, chỉ cần điện hạ trụ đến thoải mái liền hảo. ân hạ quan cùng kết tóc thê cho nhau kính yêu, cũng không từng nạp tiếp, Ngọc Lan là hạ quan mua hồi thị tỷ. Thị tỷ một ngải mi hơi một chọn liếc mắt một cái treo ở trên cây mỹ nhân nhi cười nói đó chính là hạ nhân đều do bổn vương năm đó không có hảo hảo dạy dỗ xuyên xuyên này mềm tính tình vẫn luôn không đổi được luôn là không thể nhận tâm trách đánh hạ người đêm này đó hỉ thiện đăng cao giấm thấp đồ vật quán đến độ không không cái quy củ bổn vương lúc trước tiến sân liền nghe được này thị thị đang mắng xuyên xuyên trước người bên người đại nha hoàn này nhà ai quy củ Tam đảng thị tỷ có thể tùy ý đánh chửi nhất đảng bên người nha hoàn. Thật sự là vô pháp vô thiên. Người tới a Ở, phu nhân. Thôi mánh mấy người lập tức tiến lên vài bước, không người đồng ý. Một ngải một lóng tay kia dưới tàng cây, nói, này thị tỷ dĩ hạ phạm thượng, trước ba 30 roi răn đe cảnh cáo. Treo ở trên cây ngọc lan nghe được lời này, lập tức ô ô kêu to, vặn vẹo thân mình, muốn tránh thoát dây thừng, đáng tiếc nàng đôi tay bị trói chặt, lại rẽ rủa cũng bất quá là treo ở không trung lắc lư hai hạ ngụy trí hiền nhìn thôi manh đã rút ra roi dính nước lạnh lập tức liền phải hướng ái thiếp thân thượng đánh đi đau lòng liền phủ qua sợ hãi vội vàng hô dừng tay như thế nào ngụy huệ lệnh đau lòng này thị tỷ. một ngải vô về tay trái móng tay cực nhàn nhã nhàn nhạt hỏi không không thân vương điện hạ có điều không biết Cao cấp huyện nơi này thịnh hành giáo thụ nữ nhi đọc sách vẽ tranh, này nữ tử là hạ quan chuộc về trở về, cố ý cấp sắp xuất thế nữ nhi làm tây tịch. ngụy trí hiền tâm tư chăm chuyển, cuối cùng nghĩ ra như vậy cái lấy cơ tới, rốt cuộc một ngải một hàng mới tới, cũng không hiểu biết cao cấp huyện phong tục tập quán, liền tính nàng về sau phái người đi tìm hiểu, những cái đó hương thân cũng đều cùng chính mình giao hảo, phái người trước đó đưa cái tin, thống nhất đường kính liền hảo. Một ngải nghe hắn thật sự chẳng biết xấu hổ nói ra, muốn gì nữ cấp nữ nhi làm tây tịch nói, giận cực phản cười. Hảo, hảo ngươi cái ngụy huyện lệnh, cư nhiên dám khinh buồn vương mới tới không hiểu tình hình thực tế. Ngươi đương thiên hạ người đều cùng ngươi giống nhau ngu xuẩn không thành, đừng nói toàn bộ bách hoa, chính là đi khắp thiên hạ, cũng tìm không ra thỉnh gì nữ đương tây tịch giáo thụ nhà mình nữ nhi nhân ra, chẳng lẽ muốn nữ nhi lớn lên, cũng đi làm kia sướng gì không thành. Không, không điện hạ hiểu lầm hạ quan chỉ là muốn ngọc lan giáo thụ tiểu nữ cầm kỳ thư họa được rồi ngươi cũng đừng hao hết tâm tư quỷ biện bổn vương nói rõ nói cho ngươi hôm nay tới chính là cấp xuyên xuyên chống lưng làm chủ một ngải từ không gian nhảy ra kia trương nghị thân ngày đó lập hạ khế ước vang đến một tiếng chụp ở trên bàn nhỏ cả giận nói ngươi ngày đó lập hạ khế ước chỉ cần xuyên xuyên cho các ngươi ngụy gia sinh hạ huyết mạch ngươi liền cả đời không được nạp thiếp chính là hiện giờ Ngươi sắp có hai tử bằng thân, cư nhiên vi phạm khế ước mua này sướng di trở về, ngươi cho ta một tiên phủ là hảo khinh không thành. Ngụy trí hiển đối với ngày đó lập cái gì khế ước, chính là danh mạch, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới vẫn luôn đối phủ nha mọi người công đố Ngọc Lan là Tây Tịch, cũng không từng nói rõ là thiếp thất, lúc này vừa lúc mượn này rào biện, điện hạ bất giận, ngày đó hạ quan sát thật lập khế ước không được nạp tiếp chính là hiện giờ hạ quan mua hồi chỉ là cái tây tịch cũng không phải thiết thất này trong phủ vẫn là chỉ có thần thêm một vị chủ mẫu một ngải nửa điểm nhi không có sai quá hắn đáy mắt một tia đắc ý cùng may mắn trong lòng càng là hận cực cười lạnh nói bổn vương thật là lãng phí miệng lưỡi cùng ngươi như vậy một cái phụ lòng hắn có gì đạo lý nhưng giảng nếu ngươi ghét bỏ xuyên xuyên thô kệch không bằng này sướng di hiểu thi họa xuyên xuyên cũng thâm hận ngươi cùng sướng di cậu thả tiên hảo Hôm nay bổn vương làm chủ, vì các ngươi phu thê hòa ly, hòa ly ngụy trí hiền kêu sợ hãi ra tiếng. Tuy rằng hắn ghét bỏ xuyên xuyên không hiểu phong tình, sẽ không ngâm thơ vẽ tranh, nhưng dù sao cũng là sinh có con cái vợ cả. Hơn nữa giờ này ngày này lấy một tiên phủ thế lực, đối hắn về sau con đường làm quan có thể nói trợ giúp cực đại. Như thế nào có thể dễ dàng bỏ qua? Không, điện hạ bất giận, hạ quan một nhà tốt đẹp độ nhật, không thể hòa ly. Tốt đẹp. Ngươi trong miệng tốt đẹp chính là ngày ngày cùng lâu lêu lổng, ném xuống thê nhi ở nhà, vẫn là mặc cho tân hoan đem kết tóc thê tức giận đến hoạt thai, đuổi đi đi bà vũ, làm ấu tử đói đến khóc nháo không thôi. Mệnh ngươi nói xuất khẩu một ngải hung hăng chụp cái bàn, ngươi nếu vi phạm khế ước trước đây, nên biết sẽ có một ngày này, ngươi không rời cũng đến ly, này không phải do ngươi. Ngụy trí hiền vừa nghe lời này cũng nóng nảy, la lớn, điện hạ mạnh mẽ chia rẽ hạ quan một nhà quá mức gương ngạnh bá đạo sẽ không sợ người trong thiên hạ chỉ trích một ngải nhịn không được cười lạnh ra tiếng mạnh mẽ ngụy huyện lệnh ngươi chỉ sợ đa tâm hòa ly là xuyên xuyên nói ra bổn vương chỉ là thế nàng truyền cái lời nói nhi trợ nàng thoát ly khổ hải như thế mà thôi ngụy trí hiền nửa điểm không nghĩ tới ngày thường chỉ biết rớt nước mắt thê tử sẽ đưa ra hòa ly nhất thời ngốc ở nơi đó không biết như thế nào phản ứng một ngải ngó hắn liếc mắt một cái còn nói thêm các ngươi phu thê hòa ly xuyên xuyên trừ bỏ của hồi môn còn lại gia tài đều không cần hài tử cũng vẫn là các ngươi ngụy gia huyết mạch chỉ là không khỏi bọn họ không có mẹ ruột tại bên người chịu khổ cho nên chúng ta muốn mang đi nuôi nấng mười tám tuổi khi lại đưa bọn họ đến bên cạnh ngươi nhận tổ quy tông không được ta bất hòa ly ta muốn đi chính miệng hỏi một chút này có phải hay không nàng chủ ý ngụy trí hiền bỏ dậy liền tưởng hướng hậu viên chạy Bị thôi mánh mấy cái bắt lấy, nửa bước không thể động đậy. Một ngải cười nhạo ra tiếng, cùng ngươi nói một tiếng là quy củ, nhưng là ly không rời nhưng không phải do ngươi quyết định. Xảo vân, lấy bút mực tới xảo vân chạy chậm vào tây xương thư phòng, thực mau cầm bút mực ra tới, phô ở trên bàn nhỏ, một ngải tự mình viết viết hai phân hòa ly thư, cười nói, ngụy huyện lệnh thiêm thượng tiên đi. Các ngươi đây là cưỡng bức hưu thề, phạm vào bách hoa luật ngụy trí hiển thân mình bị chế trụ trong lòng tức giận kinh hoàng dưới đem bách hoa luật đều dọn ra tới bồn vương tự hỏi chưa bao giờ lấy thế áp người hôm nay không nói được vì muội muội đành phải như thế hành sự bất quá có ngươi ngày đó lập hạ khế ước ở bẩm báo bệ hạ nơi đó ngươi cũng không thắng được vẫn là ký đi đừng nháo đến cuối cùng liền quan đều ném treo ở trên cây ngọc lan lại là vui mừng và phần ngay cả cánh tay thượng truy đau cũng bất giác khó có thể chịu đựng Nếu đương ra chủ mẫu ly nơi này, nàng chỉ cần thoáng dùng chút thủ đoạn, là có thể lắc mình biến hóa, trở thành này hậu nha chủ tử. Đây chính là thiên đại tin vui. chương 485 ly cùng an. chương 485 ly cùng an. Nàng kích động ô ô kêu lên, vội vàng muốn phun rất trong miệng đổ phá rẻ lau khuyên giải bên gối người vài câu. Một ngải phiền chán như mi, quắc, làm nàng an tinh chút. Thôi mánh ngay vậy, lập tức hai roi huy qua đi đánh đến ngọc lan lập tức biến thành kêu thảm thiết ngụy trí hiền đau lòng đến đỏ mắt dỗi tay muốn ngăn cản nghề hà bị ép tới quỳ trên mặt đất không được núc ních bất đắc dĩ đành phải kêu to ta thiêm ta thiêm một ngải nhìn hắn như vậy bộ dáng trong lòng căng hận đại hắn thiêm xong tên ấn dấu tay lập tức mang theo mọi người trở về tiểu viện lưu lại ngụy trí hiền cuống quýt chạy tới cởi xuống ái thiếp ôm nàng trở về tây sương Ngọc Lan khóc lóc kể lể một ngải đám người là như thế nào mạnh mẽ xâm nhập, như thế nào nhục mạ trách đánh cùng nàng. Cuối cùng lại tráng tựa lo lắng nói, đại nhân, ngươi vì Lan Nhi hưu thề, đối về sau con đường làm quan, nhưng sẽ có ngại. Ngụy trí hiện một bên cho nàng ma phá trên cổ tay dược, một bên nói, yên tâm, có hai đứa nhỏ ở, kia lô mãng tâm lại mềm, như thế nào cũng sẽ không nhìn lao ra ta nghèo túng. Nàng hoài hài tử, lường trước cũng đi không xa. Trở lại quá mấy tháng, ta giả ý đổi ý đi phải về Hải Ca Nhi, nàng nếu trở về, tốt nhất bất quá, nếu không trở lại, vì giữ được hải tử, không nói được lại yêu cầu kia tiên phu nhân, bảo ta này chi huyện tư nhiệm, còn muốn lại thăng trước một bước. Lão ra anh Minh, như vậy không cần phí tiền bạc dưỡng hải tử, lại không ngại con đường làm quan, chính yếu chính là, nô ra về sau liền có thể chính đại quang Minh đi theo láo ra bên người lao gia thật là chúng ta bách hoa nhất cơ trí nam tử ngụy trí hiền bị phủng đến vui mừng ôm nàng mặt hôn hai hạ cười nói trước nhận thượng một đêm ngày mai bọn họ đi rồi này hậu nha liền đều giao cho ngươi quản chứ liền tính về sau nàng trở về như vậy mềm tính tình cũng quản không được cái gì vẫn là muốn dựa ngươi xử lý ngọc lan liền đang đợi những lời này đâu rốt cuộc nghe được hắn nói như thế lập tức tâm hoa nộ phóng gấp bội nịnh hót không để cặp tới cơm chiều trước Âu Dương cùng mấy cái hải tử đều đuổi trở về, Đại Vũ cùng Đào Nhi tìm chút người địa phương dò hỏi, tìm hiểu đến hai mươi dặm ngoại có một chỗ tránh gió eo núi, hai người cưỡi ngựa thân đi thăm xem, phát hiện đó là một chỗ mặt nam tiểu khe núi, ba mặt núi vây quanh, chỉ một chỗ đối ngoại, đúng là một mảnh chỗ nước cạn, sóng biển hòa hoãn, cực thích hợp tiểu trụ. Mọi người nghe xong đều rất là vui mừng, vừa lúc xuyên xuyên tỉnh lại ăn nửa chén cháo, khí sắc cũng hảo. Mấy cái hài tử đi vào thấy lễ, bạch béo đáng yêu hồ lập tức giành được sở hữu huynh tỷ yêu thích, tân ba ôm hắn cười ở trên cổ mãn phòng chạy như bay, mừng rỡ béo tiểu tử cười khanh khách cái không ngừng. Một ngải vô vô xuyên xuyên tế gầy đôi tay, cầm kia một trương hòa ly công văn đưa cho nàng, này công văn ta nơi đó để lại một phần, phòng bị ngươi này phân vạn nhất phòng ném, đến lúc đó có cái gì sai lầm, ngươi đem này phân thu hảo, về sau ngươi liền tự do. Xuyên xuyên nhìn mặt trên ngụy trí hiền ba chữ, nước mắt lại chảy xuống dưới. Một ngày cũng không khuyên nàng, đuổi mấy cái hải tử mang theo hồ đi đại sảnh chơi, sau đó tự mình xuống bếp làm mấy cái hảo thái sắc, người một nhà tính cả xuyên xuyên mẫu tử ăn cái no đủ. Sáng sớm ngày thứ hai, xảo vân xảo nguyệt dọn dẹp hảo xuyên xuyên mẫu tử quần áo đồ tế nhuyễn, liền bắt đầu mang theo thôi mánh mấy người, cầm sổ sách, khắp nơi dọn nâng đại đồ vật nhi. Phần 424. Ngụy Chí Hiền đang cùng Ngọc Lan ngồi ở tây sương phòng múa bút vẩy mực, lại bị Sảo Nguyệt gõ khai cửa phòng. Nhặt hạ trên bàn tạp vật, liền bắt đầu ra bên ngoài dọn này trương gỗ sam khắc hoa bàn vông. Ngụy Chí Hiền một tay chấp nhất bút lông, kinh giận hỏi: vì sao dọn ta án thứ nhi? Sảo Nguyệt mở ra trong tay sổ sách, Thúy Thanh nói: huyện lệnh lao ra, này trương cái bản là sơ chuyển đến nơi đây sau, chúng ta tiểu thư dùng của hồi môn bạc ở trình nhớ cửa hàng đồ gỗ mua. Dùng bạc tám mươi ba hai, nô tỳ nơi này đều nhớ rõ danh mạch, Hiện giờ chúng ta tiểu thư cùng Lao gia đã hòa ly, này dùng của hồi môn bạc sở mua đồ vật nhi đương nhiên muốn mang đi. Ngụy Chí Hiền nắm lên trong tầm tay chén trà liền ngã văng ra ngoài. Ta làm quan hai năm đồng lộc, chẳng lẽ liền cái cái bản cũng chưa mua? Sào Nguyệt liếc mắt một cái đồng dạng đầy mặt sắc mặt giận dữ Ngọc Lan, lạnh lùng cười. Huyện lệnh Lao gia không nhắc nhở, nô tỳ thật đúng là liền hôn đã quên chúng ta tiểu thư nói lao ra huyện lệnh bổng lộc mỗi tháng tám mươi lượng hai năm tổng cộng một nghìn chín trăm hai mươi hai vừa lúc đều cấp lao ra cầm đi chuộc về mỹ nhân nhi trở về nàng mặt khác thêm kia tám mươi lượng liền không cần lao ra còn cho là đưa lão ra nạp thiếp hạ lễ nói xong nàng cũng không để ý tới ngụy trí hiển thanh hồng đan sen sắc mặt cười khanh khách đối thôi manh nói thôi đại ca phu nhân cùng các tiểu thư sốt ruột lên đường chúng ta vẫn là mau chút đi chính phòng nơi đó còn có rất nhiều đồ vật nhi muốn dọn phu nhân nói này đó đồ vật nhi tuy rằng cầm đi cũng ngại dơ không thể cấp tiểu thư cùng tiểu thiếu ra dùng nhưng là bổ đường tuổi đốt cũng là tốt thôi manh mấy người đáp lời đôi tay ganh đua lực nhẹ nhàng dọn án thư liền ra cửa lưu lại sắc mặt xanh mét ngụy trí hiền bị ngọc lan gắt gao giữ chặt không đến một canh giờ tam tiến sân liền dọn không hơn phân nửa xảo vân bẩm báo cần phải mướn xe kéo hành lý một ngải chính ôm hổ ở trong sân nhà đi, nghe vậy tâm niệm vừa động, liền đều thu vào không gian. Sào vân đại hỉ, lại gọi hai người người môi giới tới, đem khóc để mười mấy nha hoàn bà tử gã sai vặt, bán cái sạch sẽ, được hai trăm lượng bạc. một ngải thấy mọi việc đủ, liền phân phó hai cái tiểu nha đầu vào nhà đỡ xuyên xuyên, nàng thân thủ ôm hổ, đoàn người xuyên qua hoa viên, thẳng đến tiên viện, lên xe ngựa ra khỏi thành mà đi. Tiên viện phủ nha mấy cái nha dịch, vốn dĩ nghe được hậu viện ở Mỹ, còn tưởng vào xem lấy lòng hảo, kết quả lại bị một cái lao nha dịch giữ chặt khuyên vài câu, cũng liền từng người đi tìm việc vui. Làm bằng sát huyện nha, nước chảy huyện lệnh. Mặc kệ ai làm huyện lệnh, bọn họ đều là nha dịch, tội gì cho chính mình tìm kia phiền thoái, vạn nhất chọc đến các quý nhân dẫn chó đánh mèo, chẳng phải là cũng muốn đi theo xui xẻo. Ngụy trí hiền xoay mấy tiến sân nhìn giống như thủy tẩy giống nhau hậu nha thật sự là khóc không ra nước mắt ngọc lan lại ngược lại rất là vui mừng vốn dĩ nàng liền tính toán ở trưởng sự lúc sau quản gia dùng chi vật đều đổi thành tân như vậy đảo tỉnh nàng công phu đến nỗi tiền bạc nàng nhưng không lo lắng ngụy trí hiền này nửa năm chỉ ở trên người nàng liền hoa không dưới một ngàn lượng bạc liền tính không phải nhà giàu có con cháu cũng không đến mức quá mức khốn cùng một ngày đoàn người theo đại lộ được rồi hai mươi dặm lại chuyển hạ đường nhỏ đi ngang qua hai nơi làng trài nhỏ kia trong thôn Thành úc cùng với bờ biển ngừng tiểu thuyền tam bản khắp nơi đan chéo phơi nắng lưới đánh cá cập cá biển làm chạy vội chơi đùa hài đồng đều làm mọi người rất là mới lạ lại được rồi nửa canh giờ liền đến đại vũ cùng đào nhi sở tìm đến hảo địa phương quả nhiên đây là một chỗ khó được thanh tĩnh chỗ tiểu sơn gốc không lớn thành đôi cánh tay ôm hết chi thế trên sườn núi là xanh lun tươi tốt cỏ cây Ngẫu nhiên có kim hoàng sắc hoa dại khai thành phiến, từ xa nhìn lại liền giống như phiến phiến kim sắc đám mây. Phía trước bãi biển thượng sợi nhỏ cũng không phải bình thường thổ hoàng sắc, mà là khó được màu ngân bạch, đạp lên mặt trên rào rạt rung động, rất là mềm mại. Nước biển bởi vì cách đó không xa hai mảnh đá ngầm mang giảm sóc, không có nửa điểm cuồng táo, chậm rãi trụt phủi bờ biển, cực kỳ ngoan ngoan an tĩnh, phản chiếu trời xanh mây trắng, như họa tốt đẹp. Đại vũ cùng đào nhi hôm qua đã đã tới, hạnh nhi cùng tân ba thành nhi lại là lần đầu tiên nhìn thấy biển rộng, còn tới gần bờ biển liền nhảy xuống ngựa đi, lớn tiếng hô quát, vui mừng cơ chân múa tay. Một ngải phân phó thôi manh mấy người lưu lại chăm sóc, liền đi trước vào sân quốc, di ra biệt thự cùng nhà gỗ, trước dàn xếp mệt mỏi xuyên xuyên mẫu tử ở phòng cho khách, sửa sang lại hành lý đồ tế nhuyễn. Lúc này mới cùng Âu Dương nắm tay đem bốn phía đều đi dạo một lần cuối cùng cũng chạy tới bờ biển cùng mấy cái hài tử bắt thủy vui đùa ầm ĩ chơi đến vui vẻ vô cùng âu dương sợ có người ngoài xuất hiện đem thê tử nữ nhi trần trùi mắt cá chân nhìn lại đứng ở bờ biển khắp nơi nhìn xung quanh lại bị một ngải liên hợp mấy cái hài tử đem hắn kéo xuống thủy bắt đến một thất nước người một nhà vui đùa ầm ĩ ở bên nhau gió biển thổi đến bọn họ tiếng cười tư tán thật sự là nhân gian khó được hảo thời tiết ngày thứ hai dậy sớm một ngải mang theo mấy cái tiểu nha hoàn nướng chế một ít điểm tâm, trang hảo hộp cấp bọn nhỏ mang lên, phân phó bọn họ đi bốn năm dặm ngoại làng trài nhỏ bái phòng. Tục ngữ nói rất đúng, bà con xa không bằng láng giềng gần, người một nhà muốn lần hai tiểu trụ, không nói được có việc muốn phiền toái này đó ngư dân chỉ điểm. Trước thi lấy thiện ý rất quan trọng. Quả nhiên, gần giữa trưa thời gian, mấy cái hài tử mới xách sáu bảy điều cá biển, cùng một ít cá khô, rong biển linh tinh thức ăn trở về. Mỉm cười nói các ngư dân nhiều thân thiện thuần phát Còn la hét ngày thứ hai muốn cùng các ngư dân ra biển bắt cá Một ngải lập tức cản lại Mấy cái hài tử đều là vịt lên cạn Nửa điểm nhi sẽ không bơi lội Thật sự xuống biển Vạn nhất có chút sóng gió Phiên thuyền Chẳng phải là nguy hiểm Mấy cái hài tử nghe vậy đều có chút thất vọng Đại vũ cùng đào nhi còn thôi Biết mụ mụ là vì bọn họ hảo Tân ba cùng thành nhi liền không như vậy nghe lời Một ngải thấy bọn họ cho nhau đánh ánh mắt, lo lắng bọn họ lén chạy tới, đành phải khuyên rũ bọn họ. Đã nhiều ngày trước đem bơi lội luyện hảo, sau đó mua điều thuyền lớn trở về, liền dẫn bọn họ xuống biển đánh bắt cá. Mấy cái hài tử lúc này mới một lần nữa triển lộ nụ cười, thương lượng tìm hiểu nơi đó có tạo biến tàu, mua điều bao lớn thuyền. Không đề cập tới một ngải một nhà như thế nào giàn xếp, chỉ nói cao cốc huyện nhà, Ngọc Lan rốt cuộc trưởng đến hậu nha quyến to tuy nói trừ bỏ hai cái nha dịch ra bà nương nghe sai nhưng cũng làm nàng vui mừng đêm không thành miên, hầu hạ ngụy trí hiền ngủ liền bắt đầu tính toán nổi lên muốn thêm vào đồ vợ sáng sớm ngày thứ hai nàng trước số ra tiền riêng gọi mẹ mình tới mua không dưới mười cái nha hoàng gã sai vặt tàng hảo bọn họ bán minh khế tự giác có thành viên tổ chức nhi trong lòng đắc ý liền mang theo nhân thủ đi các cửa hàng xoay một lần thêm vào tất cả ở nhà dùng vợ vật trang trí nhi cùng tơ lụa trang sức mua đến là cảm thấy mỹ mãn các thương gia bởi vì trước kia huyện nha hậu viện mỗi cuối tháng đều sẽ phái người đem thiếu chướng thanh toán cho nên cho nhau nghị luận thượng hai câu huyện lệnh sùng ái này mỹ thiếp thật sự bỏ được hoa bạc linh tinh nói đem chướng ngục nhớ cũng liền thôi ngụy trí hiền nhìn sân khôi phục ngày xưa trang phẫn thậm chí càng thêm tráng lệ huy hoàng còn tưởng rằng là ái thiếp tự đào hầu bao hắn ngày thường lấy người đọc sách tự cho mình là lại có xuyên xuyên lo liệu chưa bao giờ hỏi đến gia dụng một chuyện cũng liền không có đương hồi sự ngược lại ngày đêm cùng ái thiếp vui vẻ nói cười thẳng đến ba ngày sau cuối tháng là lúc có một đồ gỗ cửa hàng trưởng quầy bàn trướng thấy huyện nha chịu nợ một ngàn nhiều lượng bạc đồ vật nhi không có trả thiền trong lòng bất an có tâm hỏi thăm một vài chương bốn trăm tám mươi sáu muốn nợ tới cửa chương bốn trăm tám mươi sáu muốn nợ tới cửa kia trưởng quầy cũng là cái thông minh sợ chọc đến huyện lệnh một nhà tức giận về sau mất này cọc sinh ý vì thế liền sử hai lượng bạc ở nhà tiểu tiểu quán thỉnh trước nha một cái quen biết nha dịch tiểu tọa kết quả kia nha dịch rượu đến uống chưa đủ đô lại nói nói trưởng quay ta xem ngươi lần này cần phải thâm hụt tiền ngươi nói chúng ta kia huyện nha hậu viện hiện tại ai làm chủ là kia hoa mãn lâu hoa khôi ai chúng ta lao ra vì nàng quản gia thế cực quý phu nhân đều hưu ba ngày trước Nhân ra nhà mẹ đẻ tới người, đem phu nhân cùng tiểu thiếu ra đều tiếp đi rồi. Kia trưởng quầy vừa nghe, vội văn hỏi, các ngươi phu nhân nhà mẹ đẻ người là nhà ai, như thế nào liền dễ dàng vông tha huyện lệnh con rể. Kia nha dịch cười nhạo một tiếng, khắp nơi nhìn sang không người, liền kéo hắn thấp giọng nói, trước đó vài ngày, cửa thành võ lao hai bọn họ bị đánh răng rơi đầy đất, người nghe qua đi. Nghe qua, chẳng lẽ cùng việc này có cái gì liên hệ không thành? Đương nhiên là có, võ lao hai bọn họ chính là bị huyện lệnh phu nhân nhà mẹ đẻ người đánh, sau lại thủ thành tư kêu ban người tới cửa bắt người, thiếu chút nữa bị chém đầu, sợ tới mức kẻ ra quần chạy ra đi. Ngươi đương huyện lệnh phu nhân kia nhà mẹ đẻ người là ai, nói ra hủ chết ngươi. Vương huynh đệ, hai anh em ta nhiều năm như vậy giao tình, ngươi như thế nào có thể gạt lão ca, lão ca kia sinh ý còn có một ngàn lượng bạc xóa đầu đâu, ngươi như thế nào nhẫn tâm lão ca nóng đội. Mau cùng Lão Ca nói nói. Vương Nha Dịch thấy trưởng quầy sốt ruột, đắc ý lại nhấp một ngụm rượu, càng thêm thần bí cười nói. Kiêng hảo, huynh đệ liền nói cho ngươi, ta nghe thủ thành tư một cái người quen nói. Ngày đó, huyện lệnh phu nhân kia nhà mẹ để người cầm chính là bách hoa thông hành kim bài. Hơn nữa dường như còn có cái hoàng tử ở bên trong. Ngươi nói này thân phận quý giá không quý giá. Đây chính là hoàng tử a? Ai? Lý trưởng quầy, ngươi đi như thế nào? không đợi kia nha dịch khoe khoang xong bị hôm nay đại tin tức cả kinh ngã cái ly lý trưởng quay liền nhanh như chốc chạy không có bóng dáng lý trưởng quay có thể từ một cái tiểu nhị bò lên trên trưởng quay vị trí dựa đến chính là đầu góc khôn khéo cùng so thường nhân càng thêm nhạy bén tâm tư hôm nay nghe được như vậy tin tức hán trực giác chính là lập tức báo cấp chủ gia biết Hán chủ gia là này cao cốc trong huyện lớn nhất thương gia la gia la láo gia ngày thường cũng không thiếu hướng huyện nha tặng lễ Thường xuyên còn muốn ở nhà mình hoa viên thỉnh một đám thư sinh, phùng vị trí hiền ngầm thơ vẽ tranh, học đòi văn vẻ, thảo hắn niềm vui. Hôm nay nghe được trưởng quậy mang đến như vậy tin tức, lại đem trước chút thời gian ở đường thành nghe được đồn đãi một gom, lập tức cả kinh nhảy lên ba thước cao. Không cần phải nói, toàn bộ Bách Hoa chỉ có một hoàng tử bên ngoài du tẩu, mà kia bị hoàng tử gọi là mẹ nữ tử, nhất định chính là nổi tiếng Bách Hoa tiên phu nhân nay ngụy huyện lệnh cư nhiên thôi tiên phu nhân ngụy tử hắn không phải điên rồi chính là choáng váng đây chính là người khác hướng phản đều trèo không tới chức cao nhìn dáng vẻ lại có mấy tháng nhiệm kỳ vừa đến hắn này quan cũng liền làm được đầu nay la lão bản cũng là cái trời sinh tính cẩn thận tuy rằng trong lòng đoàn chúng vẫn là phái người khoái mã đi phong thành tìm hiểu bất quá bốn ngày tìm hiểu người liền mang về tin tức quả nhiên kia ngụy huyện lệnh bất quá là cái thư sinh nghèo Sau lưng toàn dựa phu nhân nhà mẹ để thế lực chống đỡ, mới không ai dám động hắn, này một phen phu nhân hưu bỏ, chỉ sợ về sau lại làm khó quan. La lão bản lập tức liên hợp đông đảo quen biết thương gia tiểu tụ, đem này tin tức vừa nói, mọi người đều là chấn động, cho nhau một hồi khí, mới chi huyện lệnh kia ái thiếp ở bọn họ các nơi đều thiếu chướng, đơn giản lung một lung, cư nhiên có bốn nghìn hay nhiều. Lại tưởng tượng này ngụy Trí Hiền đã không có phu nhân chống lưng về sau còn không còn phải khởi thật khó mà nói trong lòng mọi người liền đều phạm vào nói thầm một cái tiểu huyện thành cửa hàng một năm lợi nhuận cũng bất quá liền mấy trăm lượng bạc như vậy sinh sôi ném đá trên sông ai cũng luyến tiếc vì thế sôi nổi muốn tới cửa đi ngụy trí Chí hiền chính cùng ái thiếp thả cái bàn ở trong hoa viên vẽ tranh vui đùa nghe được sai sử bà tử tới báo nói là đông đảo thương nhân tới chơi hắn còn cáo giận bọn họ sẽ không đuổi thời điểm quấy giày chính mình nhã hứng đợi cho đến sành ngoài khách sáo vài câu qua đi mọi người liền nói khởi cửa hàng quay vòng không linh buôn bán nhỏ chờ ngữ ngụy trí hiền mới bắt đầu còn tưởng rằng bọn họ là tới cửa mượn tiền bạc đợi đến biết là ngọc lan ở nhân ra cửa hàng chịu nợ bốn nghìn hai hàng hóa liền có chút trên mặt không nhịn được có tâm tức giận lại rắc đối lý rốt cuộc thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa vì thế hắn một bên âm thầm hận bọn họ tổn hại chính mình mặt mũi Một bên quăng tay háo đi tìm Ngọc Lan lấy bạc, Ngọc Lan đối diện kính trang điểm, khó xử cùng là cắm châm Ngọc Hảo là kim châm Hảo, vừa thấy hắn tiến vào, liền làm nung thấu tiến lên A Dua. Ngụy trí hiền bị ái thiếp hầu hạ lấy lòng, lòng dạ liền bình một ít, uống đến nửa ly trà, nói, trước chút khi ở các gia cửa hàng chịu nợ đồ vật nhi, nhân gia lão bản tới cửa tới đòi nợ, ngươi mau quản gia dùng bạc lấy ra tới, đem chứng bình về sau lại không cùng này đó đầy người hơi tiền người kết giao Ngọc Lan ngạc nhiên hỏi lão gia như thế nào hướng ta muốn ra dụng bạc ra dụng sổ sách cùng ngân lượng chẳng lẽ không ở ngươi chỗ ta đã nhiều ngày thấy lão gia bận rộn không đành lòng phiền nhiễu lão gia đều là lấy đến vốn riêng mua giới hậu nha nhật dụng gạo thóc Ngụy Chí Hiền lúc này mới chứ hoảng nhớ tới ngày thường này đó đều là xuyên xuyên ở xử lý bọn họ phu thê hòa ly Hắn cũng không từng thấy được sổ sách cùng tôn bạc, vì thế lập tức Huệ Ngọc Lan chạy đi Hoa Viên góc Tiểu Viện. Phần 425. Quả nhiên tại nội thất trên bàn phát hiện một quyển sổ sách, một tấc hậu vở, lại chỉ viết một tờ: Ngụy Chí Hiền, gia sản 4.000, đại khảo chi tiêu 1.000, đưa đến tòa sư tạ lễ 1.000, hoa vương hành tối cao cấp sở phí 1.000, hai năm đưa tối thượng tư hạ lễ 1.000, hai năm tổng lộc mua hoa khôi một người, tất cả dùng hết. Hiện có bạc vô, Ngụy Chí Hiền xem đến kia cuối cùng đại đại vô tử chỉ cảm thấy nó biến thành một con đại thiết chủ y nhắm thẳng hắn chán thượng thật mạnh rơi xuống tập đến hắn trước mắt sao kim tứ tán đứng thẳng không song khí hận dưới, phất tay đem trong phòng ly bình hoa hết thể rơi dập nát Ngọc Lan cho rằng hắn là vì tạm thời trong tay không có tổn bạc tức giận tiến lên trang hiền huệ khuyên giải an ủi nói Lão gia bớt giận thiếp thân nơi này còn có chút vốn riêng, tạm thời cũng đủ chúng ta hai người chi tiêu, ngày mai lại phái đắc lực nhân thủ về quê đi lấy là được, vừa lúc cũng cùng lao thái gia lão phu nhân nói biết hòa ly một chuyện, miễn cho bọn họ bị lừa bịp quản gia tải gởi gắm sai người. Nàng lời này minh là khuyên giải an ủi, thật là sợ gia sản đều bị xuyên xuyên hai đứa nhỏ đoạt được, nàng về sau sinh ra hải tử phân không đến nửa phần nhưng là ngụy trí hiền lúc này chính vì đột nhiên biến thành kẻ nghèo hèn mắc nợ mấy ngàn lượng mà tức giận nào nghe được ra nàng này tiểu tâm tư cái gì quê quán ta cha mẹ sớm đã qua đời đi nơi nào tốt tiền bạc dứt lời hắn nhớ tới mấy năm nay sử dụng sở thực tất cả đều là xuyên xuyên của hồi môn bạc không những không cảm kích hối hận ngược lại chỉ cảm thấy là xuyên xuyên vì hôm nay chôn sau chiều trong lòng hận cực này đáng giận lỗ mãng bản đường cư nhiên bại hết nhà của ta tài Ngọc Lan ở bên cạnh nhất thời còn không thể tin tưởng Ngụy Chí Hiền Đường Đường Tần Khoa tiến sĩ một huyện đứng đầu cư nhiên nửa phần gia tài cũng không có Trình Lăng không biết như thế nào mở miệng chính lúc này có tiểu nha hoàn tới thúc giục xảy ngoài những cái đó thương nhân đã chờ đến không kiên nhẫn Ngụy Chí Hiền đầy đất xoay hai vòng không nói được đành phải căng ra đầu đi ra ngoài có lệ hai câu luôn nói quá hai ngày liền phái người đi tính tiền đem một chúng thương nhân đuổi đi ra ngoài. Ngày thứ hai, Ngụy Chí hiền liền phái người khắp nơi tìm hiểu một ngải đoàn người rơi xuống, mặt trời lặn là lúc, rốt cuộc được tin tức, biết bọn họ đi được không xa, liền an tâm, viết một phong khiển từ cực kỳ hoán giận thư từ đưa đi cấp xuyên xuyên, giao trách nhiệm nàng đem bại quang gia tài đưa về. Đáng tiếc, một ngải căn bản không làm xuyên xuyên nhìn đến lá thư kia, trực tiếp giao cho bọn nha hoàn đưa đến bếp hạ nhóm lửa dùng. Ngụy Chí Hiền đợi không được xuyên xuyên hồi âm đưa bạc, liền đánh bạo tự mình tới cửa chưa từng tới gần sơn cốc năm giảm đã bị thôi mánh mấy người ngăn lại một đao cắt ở lái xe mông ngựa thượng cả kinh ngựa màu mận chín bao táp mà đi đem cái Ngụy Chí Hiền điên đến giống như bong cao su giống nhau ở trong xe trên dưới tung bay thật vất vả bị bọn nha dịch yếu toàn thân xanh tím xương đến lại béo ba vòng nhi hắn núp ở phía sau nha nghỉ ngơi mấy ngày không ngờ ra cái gì hảo biện pháp. Chúng ra cửa hàng đã chờ không nổi nữa, tụ tập tiểu nhị đứng ở nha môn trước nổi chống cáo trạng, bị một chúng huyện dân thấy, đều nói khó được có này náo nhiệt, không đến nửa canh giờ liền tụ mấy ngàn người. Ngụy trí hiền bất đắc dĩ, phái gã sai vặt thỉnh mọi người tiến vào, môn cập trong tay không có tiền, làm cho bọn họ đem những cái đó vô dụng quá mấy ngày đồ vật lại thu hồi trong tiệm. Mọi người tuy rằng tức giận, nhưng cũng sợ nửa phần bạc đều thu không trở về vì thế thống khoái dọn từng người cửa hàng bán ra đồ vật trở về trong lúc nhất thời tam tiến sân lại biến thành chống chân bộ dáng nhưng là dù vậy còn có một nhà trang sức cửa hàng lão bản cùng một nhà tơ lụa trang lão bản chưa từng bị đuổi đi bởi vì ngọc lan đem mua hồi tơ lụa đều làm váy áo trang sức cũng chết sống ôm không chịu đưa về ngụy trí hiền chỉ phải khuyên hai người trở về nghĩ ngày mai đem nô buộc bán còn tơ lụa tiền lại khuyên đến ngọc lan đem trang sức còn hồi hoàn toàn trả hết thiếu nợ, đợi đến 3 tháng sau đã phát cuối năm đồng bạc, liền hào quá. Ngày thứ 2 bán nô buộc, Ngọc Lan liền sửa trị một bàn thực rượu, hết sức ôn nhu khả năng sự, ôn nhu giải ngự khuyên giải an ủi, lại vì chính mình hôm qua không hiểu chuyện xin lỗi, chọc đến ngụy trí hiền thẳng than, tuy rằng tất cả không như ý, may mà còn có chi tâm giai nhân làm bạn. Đáng tiếc, hắn uống lên không đến tam ly liền ngã vào trên bàn ngủ say không tỉnh ngọc lan nhảy ra nàng trong lòng ngực bán nô buộc đoạt được hai trăm lượng ngân phiếu tính cả trong nhà sở hữu đồ tế nhuyễn trang sức đánh thành một con đại bao giả thành nha hoàn bộ dáng từ cửa sau lặng lẽ rời đi mướn xe thẳng đến bạch lộ thành mà đi lại không nghĩ nửa đường bị nhìn chằm chằm vào huyện nha khỉ ống cùng khờ ngưu ngăn lại để chân bán nàng đến quản thúc nhất hà khắc hạ đẳng nhà thổ đoạt được ngân lượng cập những cái đó đồ tế nhuyễn cũng đưa cho khốn cùng nhân ra ngụy Chí hiện ngày thường không mừng quản lý Hậu nha tôi tớ lại bị bán cái xế sẽ, cho nên hắn thẳng ngủ đến ngày thứ hai buổi chiều mới tỉnh, khắp nơi tìm không thấy ái thiếp, lại thấy trong phòng hỗn độn, mới hiểu được lại đây, ngảy chân chỉ thiên mắng mà, lại cũng không hề biện pháp. Cuối cùng đành phải tìm mấy cái nha dịch, trừ bỏ hắn sở trụ nhà ở, còn lại dùng vật tất cả đều kéo đi hiệu cầm đồ, thật vất vả đổi về hai bạc, miễn cưỡng đuổi rồi trang sức cửa hàng cùng tơ lụa trang trường quay. Đến tận đây Toàn bộ cao cấp huyện mỗi người đều biết, huyện lệnh là cái kẻ nghèo hèn, mấy tháng sau cũng nhất định không thể liên nhiệm, càng thêm không người nguyện ý phản ứng hắn phàm là trong nha môn phái người tới cửa, toàn muốn hiện bạc mới bằng lòng mua bán. Thường làm ngụy trí hiền hận cực đại mắng, lại cũng không thể không cầm đồ vài món tơ lụa quần áo cùng ngọc đội chờ phụ tùng đổi bạc đội nhật. Ba tháng sau, hắn bổng lộc bạc rốt cuộc phát hạng, lại cũng tới rồi nhiệm kỳ, một cái kém tự quan bình, làm hắn ném chức quan tới cửa cầu kiến Thê Nhi không thành, một đường trở về Hoa Vương Thành, dựa giáo thụ mông đồng, thanh bình độ nhật, đương nhiên đây đều là lời phía sau. chương 487 bờ biển tiểu cư. chương 487 bờ biển tiểu cư. Một ngày một nhà ở bờ biển bất quá ở ba ngày, không hỉ đám người liền mang theo đoàn xe tìm lại đây, mọi người cấp chủ tử một nhà thấy lễ, mấy cái hài tử liền mang theo từng người phân biệt hồi lâu gã sai vặt đi ra cửa chơi đùa. Tiểu An mấy cái nha hoàn rời đi chủ tử bên người hồi lâu, rốt cuộc nhìn thấy chủ tử, vui mừng bất tận, một lát cũng không muốn nghỉ tạm, lập tức tiếp nhận toàn bộ biệt thự sửa sang lại cùng phòng bếp đẳng cấp sự, làm mây tía truy nguyện cùng xảo vân xảo nguyệt nhẹ nhàng rất nhiều. Không hỉ đám người nguyên bản ở Nam Cương phụ cận thú quá biên, từng nghe thấy có người ở trong biển bơi lội khi bị cá lớn kéo đi, lúc này nghe được mấy cái tiểu chủ tử muốn xuống biển học bơi lội, vội vàng khoái mã chạy tới trong huyện. Mua hồi thành bó tân lưới đánh cá, tìm một khối dòng nước nhất hoang chỗ, dùng tước tiêm cọc gỗ cố định, bước lên lưới đánh cá, vòng một khối an toàn nơi, cứ việc như vậy còn không yên tâm, nhất định phải lại phái hai người đứng ở bờ biển canh gác. Một ngải nhìn tuy giác có chút quá mức chuyện bé xé ra to, khá vậy không ngăn đón. Rốt cuộc kiếp trước kia cá mập trắng điện ảnh, thật sự quá mức kinh thuật. Như vậy chỗ nước cạn, cá mập nhưng thật ra không có khả năng đi lên. Nhưng là cái này thời không nguyên bản liền có rất nhiều kỳ lạ chỗ, khó bảo toàn có cái gì kỳ quái sinh vật, uy hiếp bọn nhỏ tánh mạng, nàng nhưng không nghĩ mạo hiểm. Mấy cái hài tử tính cả từng người gã sai vật tổng cộng mười mấy, cho nhau đánh đánh cuộc, nghẹn kính học nổi lên bơi lội, hận không thể trừ bỏ ăn cơm ở ngoài, lúc nào cũng ngâm mình ở trong nước mới hảo, không đến hai ngày công phu liền cắt phao đến trên người làn da nổi lên nếp nhăn, mặt thằng cũng phơi đến đen lên. Hạnh Nhi tuy rằng hâm mộ, nhưng là cũng biết nàng một nữ hải tử, không thể xuống biển cùng các ca ca cùng nhau chơi đùa, liền có chút héo héo không vui. Âu Dương tuy rằng không nhiều lắm luôn, yêu thương mấy cái hải tử tư thế, lại càng hơn một ngải, mang theo thôi mánh mấy cái. Ở biệt thự sau đảo hai trượng rộng hẹp, năm thước thâm ao to, bốn vách tường cập đáy ao đều đắp lên gạch xanh, rót vào nước biển. Ao mặt trên thậm chí còn đáp giá gỗ, lo lắng giấy dầu kín gió. Liền phải một ngải loại chút quả nho ở bốn phía, xanh biết dây nho mạ, la cây, cập nhất xuyến xuyến tiểu bồ đào, rậm rạp che khuất ánh mặt trời, cũng che khuất người ngoài thăm hỏi, liền như một cái nho nhỏ màu xanh lục lô cốt. Hạnh nhi ôm cha cánh tay hoan hô, la hét buổi tối phải làm hai cái hảo đồ ăn tạ cha, một ngải nhớ tới nàng kia không thành thục xào rau tay nghề, sợ phu quân ăn hư bụng, vội vàng khuyên nữ nhi đổi thành sở trường nhất ngao cháo xuyên xuyên ly kia huyện nha hậu viện mỗi ngày có tỷ tỷ cùng mấy cái hài tử bồi nói dỡn thức ăn cũng tinh xảo khí sắc càng ngày càng tốt tự giác trên người cũng có sức lực liền đi ra khỏi phòng ngồi ở dây nho hạ một bên teo giầy nhỏ tiểu hiếm một bên cười hì hì nhìn tỷ tỷ mang theo hạnh nhi cùng mây tía truy nguyệt ở trong ao phịch hồ không cam lòng yếu thế xoan tiểu thân mình thường hướng ao bên cạnh bò một ngải liền phiên đại buồn tắm ra tới thịnh hơn vân nửa hạ nước suối Đem hắn đặt ở bên trong thau, béo tiểu tử đôi tay vô thủy, cười khanh khách đến thật xa là có thể nghe được. Như thế bất quá mấy ngày, mấy cái hài tử đều học xong bơi lội, đại vũ cùng đảo nhi liền bối ba lô, cưới ngựa đem quanh thân trăm dặm nội thôn trang cùng thị trấn đều đi rồi một lần, tính toán có biện pháp nào, thay đổi một chút địa phương nghèo khổ trạng uống. Thuận tiện tìm đại bến tàu, nhìn xem có thể hay không tạo một cái thuyền lớn, lấy bị người một nhà ra biển đi du ngoạn. Tân Ba cùng thành nhi hai cái mang theo được mùa vũ thuận, tiếu phương tiếu viên mấy cái cả ngày hướng làng trải chạy, đi theo những cái đó làng trải bọn nhỏ khắp nơi vớt rong biển, câu cá biển, đương nhiên nhiều nhất vẫn là ngồi nhân ra thuyền đánh cá ở bãi biển gần chỗ hoa thượng vài cái đỡ biển. Các ngư dân đều là đời đời trường cư cùng này, tuy rằng không có gì kiến thức, nhưng là từ mấy cái hải tử an mặc cùng đưa đến trong nhà hộp quà thượng đều đoán được bọn họ là phú quý nhân gia con cháu. Nguyên bản còn có chút sợ hãi, sau lại thấy bọn nhỏ đối trưởng bối rất là tôn kính, cùng nhà mình hài tử ở chung Cũng Hảo, cũng liền yên tâm. Có khi tới rồi cơm canh, còn thu xếp trong nhà ăn ngon thực, lưu bọn họ ăn cơm. Những cái đó cháo cá lát, canh cá, cá nướng, chiên cá, các ngư dân đều là ăn quán, thậm chí ăn đến phiền chán. Mấy cái hài tử lại rất mới lạ, trong nhà tuy rằng cũng từng đã làm, chỉ là quá mức tinh tế. Không bằng ngư dân như vậy nguyên nước nguyên vị, vì thế liền làm phiền mấy đốn. Một ngài biết các ngư dân nhật tử đều quá không giàu có, sao làm cho hải tử đoạt nhân ra về điểm này nhi đồ ăn, vì thế liền thường làm cho bọn họ lánh làng trái bọn nhỏ trở về chơi đùa, điểm tâm cùng trái cây tùy tiện bọn họ ăn, ngẫu nhiên lấy cớ muốn bọn họ hỗ trợ rút cái thảo, hoặc là vớt mấy rổ mới mẻ rong biển, sau đó liền đưa vài thước vài bông, mấy cân gạo làm thu lao, làm cho bọn họ mang về. Lúc ban đầu, các ngư dân còn sẽ tới cửa trở về, nhưng là xa xa thấy biệt thự bộ dáng, liền cuốn quýt quỳ xuống dập đầu, sau đó thối lui, mặc cho hộ vệ cùng bọn nha hoàn khuyên bảo, cũng không chịu tiến lên, nói thẳng bọn họ thân phận ti tiện, không thể dâm ố huế tiên nhân chỗ ở. Nghe được mọi người đều là buồn cười, bất quá, về sau lại đưa vài thứ qua đi, các ngư dân nhưng thật ra cung kính vui mừng tiếp. Một ngày này cơm chiều sau, Âu Dương đem hồ khiêng ở trên cổ. Một tay dắt một ngải, mang theo cả nhà đi bờ biển tàn bộ. Bị ánh nắng chiều nhuộm thành hỏa hồng sắc mặt biển, ngẫu nhiên có hải âu bay qua, phát ra thanh thúy kêu to, hoàng hôn chiếu đến người một nhà thân ảnh thật dài kéo ở trên bờ cát, thân mật mà hòa thuận vui vẻ. Tân ba thành nhi hạnh nhi ba cái tiểu nhân, vui đùa ầm ý chạy ở phía trước, đại vũ cùng đào nhi tắc bồi ở cha mụ mụ bên người, nói lên bọn họ đã nhiều ngày hiểu biết, đại vũ nói, mụ mụ, này bờ biển vùng. Các ngư dân sinh hoạt quá mức khốn khổ, có chút nhân gia hải tử đều 7-8 tuổi, còn trần trùi thân mình, không có quần áo xuyên, càng miễn bản đọc sách biết chữ. Đào Nhi cũng nói, ta cùng vũ đệ đi rồi 7-8 cái thôn trang, không có một cái có học đường. Chỉ ở thị trấn thấy một hai nhà, cũng bất quá hai mươi mấy người học đồng. Theo lý này đó ngư...